Chương 441, Kim Tiên Ngân Tuyến Một hiện tại vị trí của bọn họ là ở Thương Sơn Thương Sơn nhiều yêu thú Ý nghĩ vừa mới dâng lên Vút Trong đêm tối Một cái bóng khổng lồ lướt qua đỉnh đầu Pháp khí phi hành Nếu như không đoán sai, hẳn là một con chim lớn, hơn nửa nhất định là chim yêu không thể nghi ngờ Trương Đại Ca, con chim yêu kia cào rách khí cầu rồi Ngươi nhất định phải bảo vệ tính mạng cho ta. Đàm Vịnh Thương cầu xin. Khi chim yêu đến gần, cửu cát đang khoanh chân ngồi đột nhiên đứng dậy, cửu cát nhảy một cái ra khỏi tấm ván gỗ. Chân dẫm lên hư không, từng bước, từng bước. Như bước lên cầu thang, trực tiếp xông lên trên khí cầu. Quát. Trong đêm tối. Truyền đến tiếng chim kêu thê lương. Tiếp theo khí cầu đột nhiên chìm xuống, như thể có vật gì đó đập vào khí cầu rơi xuống mặt đất với tốc độ kinh người tốc độ càng lúc càng nhanh tuy rằng gió lạnh rít gào trên không trung nhưng trong lòng bàn tay đàm vịnh thương lại đầy mồ hôi đàm vịnh thương đã nhìn thấy mặt đất đen kịt pháp khí phi hành khổng lồ bị cuồng phong cuốn lấy đập xuống ngay khi sắp chạm đất một đoàn bóng đen được ném ra từ khí cầu một thứ to lớn rơi xuống phía dưới quả cầu ầm một hòn đá buộc dây thường bị chặt đứt Khí cầu sắp va vào mặt đất, lại bay lên. Cửu cát nhắm mắt, chân dẫm lên hư không, trở lại tấm ván gỗ, vỗ tay về phía đỉnh đầu chính là một chưởng. Cục lửa màu đỏ phun ra. Khí cầu lại một lần nữa phồng lên. Trên đó bị thủng mấy lỗ, chờ gió ngừng thì giúp ta vá lại. Cửu cát nói với giọng điệu không thèm để ý, đàm vịnh thương ngẩng đầu lên, rõ ràng nghe thấy tiếng xì xì. Đúng là bị thủng lỗ rồi. Vừa rồi võ tiên cửu cát và chim yêu đang chiến đấu trên khí cầu. Hiển nhiên chiến lực của võ tiên càng thắng một bậc. Gió lớn thổi suốt một đêm. Mặc dù đỉnh khí cầu bị thủng mấy lỗ, nhưng vẫn kiên trì đến tận bình minh. Lúc bình minh, pháp khí phi hành đơn sơ rơi xuống giữa mấy cây đại thụ, lòng cốt của khí cầu bị kẹt trên ngọn cây, đàm vịnh thương cũng nhìn thấy thi thể con chim yêu bị treo trên khí cầu làm đá chấn một con cú mèo cao bằng người với bộ lông đen kịt. Cửu Cát dùng dao găm rạch đầu con cú mèo, lấy ra một viên yêu đan màu đen, thành thạo cất vào bình ngọc, cất vào túi trữ vật. Ngươi là luyện khí sư, thi thể con chim này có thể luyện chế thành cái gì? Cửu Cát hỏi. Có thể luyện thành một kiện pháp y. Vậy ngươi mau chóng luyện chế đi. Chuyện này có phần phiền phức, ta phải nhổ hết lông chim, còn cần dùng kim ti ngân tuyến mới có thể hoàn thành việc chế tác pháp y. Kim tiên ngân tuyến có không? Đương nhiên là có. Đàm Vịnh Thương nói. Làm sao để chế tạo kim tiên ngân tuyến? Chỉ cần có hoàng kim và bạch ngân là được, có điều cần phải dùng lò luyện khí và địa hỏa, tiên hỏa cũng được, than củi nhất định là không được. Trên người ta không có mang kim chỉ, dần kim tiên ngân tuyến trên người ngươi lên đây, giúp ta vá lại mấy cái lỗ thủng của thú gia. Cửu Cát nói. Cái này tuy rằng kim tiên ngân tuyến có thể luyện chế bằng hoàng kim và bạch ngân nhưng luyện chế cũng vô cùng không dễ dàng hơn nữa kim tiên ngân tuyến của ta là bảo bối dùng để chế tác pháp y dùng để vá gia thú thì quá lãng phí ta tự sáng tạo ra một môn võ công gọi là bài vân chưởng được ngươi dạy bài vân chưởng cho ta ta sẽ dùng kim tiên ngân tuyến giúp ngươi vá lại pháp khí phi hành đàm vịnh thương sáng mắt nói nghe vậy khóe miệng cửu cát nhếch lên một nụ cười Ngươi hiểu lầm rồi. Bài vân chưởng mới sáng tạo, ta muốn biết bài vân chưởng đánh vào người rốt cuộc là hiệu quả như thế nào. Trương Tiên Nhân, sao ngươi lại đột nhiên nói ra những lời này? Đàm Vịnh Thương cười gượng, ngươi có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là ăn bài vân chưởng của ta cho đến khi bị đánh chết, ta chọn lựa chọn thứ hai. Không tệ. Ta càng nhìn ngươi càng thấy giống một trang nam tử hán. Đàm Vịnh Thương thi triển khinh công nhảy lên ngọn cây bắt đầu kiểm tra lỗ thủng trên da thú sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đàm vịnh thương mới phát hiện ra phía dưới lớp da thú này còn có một lớp lưới dày đặt được dệt bằng tóc ngày hôm qua da thú bị móng vuốt chim cào rách mấy lỗ lớn vốn dĩ đã có lỗ thủng rách lỗ thủng sẽ càng ngày càng lớn nhưng pháp khí phi hành bay suốt một đêm lỗ thủng không hề mở rộng chút nào tất cả đều là công lao của lớp lưới này tuy rằng pháp khí phi hành này thoạt nhìn đơn sơ nhưng chế tạo cũng vô cùng dụng tâm Khó trách có thể bay lên được, Đàm Vịnh Thương lấy ra một cây kim bạc dài một thước từ trong túi trữ vật, xỏ kim ti ngân tuyến màu trắng bạc, nhanh chóng vá lại lỗ thủng. Đàm Vịnh Thương từ trên ngọn cây nhảy xuống. Chương 442, Kim ti ngân tuyến. Hai lúc này cửu cát đã nhóm lửa trên mặt đất, hai con cá cắm trên lửa, còn có một cái chậu sắt đang nấu huyết đậu phụ. Đây là máu gì? Máu cứu mèo. Cửu cát đáp. Đến ăn đi, ăn xong tiếp tục lên đường. Cửu Cát đưa một con cá nướng cho Đàm Vịnh Thương, Đàm Vịnh Thương nhận lấy cá nướng, gặm. Chỉ thấy Đàm Vịnh Thương vừa gặm vừa nói, trương tiên nhân. Thiên tàn cung chỉ có người dưới võ tiên mới có thể vào, ngươi vào không được. Tại sao vào không được? Đã nói là thiên tàn cung chỉ có người dưới võ tiên mới có thể vào. Ngươi quy định. Chuyện này đương nhiên không phải ta quy định, đây là quy tắc. Quy tắc đều là do người đặt ra. Bị phản bác một câu như vậy, Đàm Vịnh Thương há hốc mồm nửa ngày không biết nên đáp lời như thế nào. Ăn xong, tiếp tục lên đường. Cửu Cát nhảy lên tấm ván gỗ. Đàm Vịnh Thương cũng nhảy lên tấm ván gỗ. Cửu Cát giơ tay, một cục lửa phun ra, khí cầu chậm rãi phồng lên. Nhưng khí cầu bị kẹt trên ngọn cây. Bài vân chưởng. Cửu Cát chậm rãi đẩy ra một chưởng cây của bao quanh bị một cổ cự lực vô hình đẩy cong, cành cây bị mắc vào khí cầu, lần lượt rơi xuống. Khí cầu không còn ràng buộc, nhanh chóng bay lên. Bây giờ không có gió. Đàm Vịnh Thương lấy la bàn và cờ nhỏ ra. Bay cao thêm chút nữa sẽ có gió. Cửu Cát tiếp tục phun ra cục lửa. Vạn mét trên không trung, trời trong xanh không một gợn mây. Gió mùa từ bắc xuống nam thổi ao ao. Khí cầu mừng gió mà đi đột nhiên bóng của một con thuyền khổng lồ phủ xuống đàm vịnh thương ngẩng đầu nhìn con thuyền khổng lồ kích động nói là bạc vân thiên chu vừa dứt lời hai đạo độn quan một xanh một tím từ trên trời giáng xuống độn quan thu lại hóa ra là hai vị võ tiên một nam một nữ cửu các khoanh chân ngồi trên tấm ván gỗ nhắm mắt không nói một lời đàm vịnh thương chắp tay nói hai vị tiền bối vãng bối là đàm vịnh thương Người nhà họ tán ở Lê Câu Nguyên. Thứ này là cái gì? Nam võ tiên tuy rằng dung mạo trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại già nua vô cùng. Đây là một loại pháp khí phi hành kiểu mới. Đàm Vịnh Thương giải thích. Lớn như vậy, tròn như vậy, còn tưởng là thứ gì, thật là thô tục không chịu nổi. Nữ võ tiên mở miệng, giọng nói lại thanh thúy, tuy rằng thô tục nhưng cũng có phần thú vị, hai vị võ tiên đánh giá một phen liền hóa thành hai đạo động quang rời đi. Tốc độ của Bạc Vân Thiên Chu hiển nhiên nhanh hơn. Đàm Vịnh Thương đứng trên tấm ván gỗ, ngẩng đầu nhìn Bạc Vân Thiên Chu chậm rãi biến mất ở cuối tầm mắt. Cùng phong gào thét, liên miên không dứt. Pháp khí phi hành giống như thuyền bè xuôi dòng, thuận gió mà đi, tốc độ tuy chậm mà nhanh. Hai con kền kền to lớn đột nhiên bay vút lên trời, tiếp cận pháp khí phi hành với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng khi nhìn rõ con cú mèo bị treo dưới pháp khí phi hành làm đá chấn, hai con chim yêu liền tránh xa. 16 châu của Thương Sơn tuy rằng có yêu thú, nhưng trải qua ngàn năm bắt phạt của quân viễn chinh nhân tộc. Yêu thú sớm đã bị giết đến mức cẩn thận từng ly từng tí, sống lây lắc tạm bỡ. Yêu thú thật sự hung ác đều ở chiến trường yêu tộc Mông trạch và tuyết vực phía Bắc Hàn khí hồ, tiểu yêu ở 16 châu của Thương Sơn đều đã bị các đại gia tộc võ tiên xem như tài nguyên nuôi dưỡng. Sớm đã học được cách làm yêu một cách cẩn thận. Khi Võ Đạo nhân tộc hưng Thịnh, yêu tộc sẽ cẩn thận từng ly từng tí, khi Võ Đạo nhân tộc suy yếu, nhân tộc sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Võ Đạo nhân tộc suy yếu, phạm vi hoạt động của yêu tộc sẽ không chỉ giới hạn ở Thương Sơn, yêu tộc Thương Sơn sẽ hoành hành ở Cửu Châu. Võ Đạo nhân tộc hưng Thịnh, phạm vi hoạt động của nhân tộc sẽ không chỉ giới hạn ở Cửu Châu, nhân tộc Cửu Châu sẽ hoành hành ở Thương Sơn. Đây chính là Luân Hồi trên đường đi cửu các bắt đầu ăn cá cây và huyết đậu phụ được cất trong túi trữ vật mượn gió mà đi hai ba ngày mới đáp xuống một lần sau khi đáp xuống đàm vịnh thương mỗi lần đều đói đến choáng váng đầu óc cửu các từ trong sông bắt cá đàm vịnh thương vậy mà nuốt sống một con sau khi ăn xong còn khen ngon cứ như vậy liên tiếp qua hai mươi ngày vào một đêm tối đen như mực khí cầu đâm vào núi Khi cửu cát phát hiện ra ngọn núi kia, muốn đốt nóng khí cầu để bay lên cao thì đã không còn kịp nữa. Ngay khi sắp đâm vào núi, cửu cát đẩy ra một chưởng. Chưởng lực của bài vân chưởng liên miên không dứt. Đáng tiếc lại không cứu được khí cầu. Lồng cốt chống đỡ khí cầu bị đâm cho nát bét. Toàn bộ khí cầu giống như một miếng dẻ trách rũ xuống dán trên vách núi. Sau khi trời sáng, cửu cát và đàm vịnh thương rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đã đâm vào đâu. Chương 443, Lăng Gia ở Nghi Quảng tỉnh. Một nơi này là cửu âm Sơn, rành giới giữa Thương Sơn và cửu châu. Đàm Vịnh Thương chắc chắn nói. Nói như vậy, chân núi chính là Kim Đô. Cửu Cát nheo mắt, hai năm trước, cửu Cát chính là ở chỗ này đánh rơi đứa nhỏ. Chưa chắc. Cửu âm Sơn là dãy núi, không biết trải dài bao nhiêu dặm, dưới chân núi này chưa chắc đã là Kim Đô, cũng có thể là nơi khác. Đàm Vịnh Thương lắc đầu nói, dãy núi mà chúng ta rơi xuống hẻo lánh như vậy, tuyệt đối không ở gần Kim Đô. Đàm Vịnh Thương quan sát một phen, lại nói. Đi chặt mấy cây gỗ nhẹ, chế tạo lông cốt, để pháp khí phi hành bay lên lần nữa. Cửu Cát nói. Đã đến cửu âm Sơn rồi, ngươi còn muốn ngồi cái thứ này. Cửu âm Sơn nằm ở phía bắc Cửu Châu, Lam Thương Hải nằm ở phía nam Cửu Châu, tất nhiên phải ngồi pháp khí phi hành mới có thể đến nhanh hơn quá trình tu sửa lông cốt so với tưởng tượng của đàm vịnh thương còn đơn giản hơn cửu các đánh ra mấy chưởng vân la thanh yên chưởng vào tấm da thú rủ xuống chưởng phong nhẹ nhàng mềm mại vậy mà dễ dàng thổi phòng tấm da thú như dẻ rách đàm vịnh thương ông lông cốt làm bằng gỗ nhẹ chui vào thay thế lông cốt đã vỡ nát miếng dẻ rách lại một lần nữa dựng thẳng thành một cái đèn lồng lớn nhân lúc gió núi ngừng thổi âm Một lửa màu đỏ phun trào từ lòng bàn tay cửu cát. Tay kia của cửu cát chậm rãi đẩy ra một chưởng. Chưởng lực của bài vân chưởng chậm rãi đẩy khí cầu ra. Đột nhiên, một cơn gió núi thổi tới. Thổi khí cầu về phía ngọn núi. Bài vân chưởng. Gió núi từng cơn thổi tới, bài vân chưởng cũng không chống đỡ nổi. Đến đây đỡ lấy cho ta. Cửu cát túm lấy đàm vịnh thương, đưa tay ném hắn ra ngoài. Đàm Vịnh Thương thi triển khinh công, một tay bám vào vách núi, một tay chống đỡ khí cầu. Dùng sức lực của bản thân hấp thu lực thổi của gió núi. Nhân cơ hội này. Cửu cát nhanh chóng đốt nóng pháp khí phi hành, pháp khí phi hành nhanh chóng thoát khỏi ngọn núi. Cửu cát ném ra một sợi dây thường kéo Đàm Vịnh Thương trở lại tấm ván gỗ. Khoảng mười mấy hơi thở sau. Lại sắp đâm vào rồi. Đàm Vịnh Thương lo lắng nói. Bài vân trưởng. Lần này cửu các không đối kháng với gió núi, mà men theo góc gió, để khí cầu lướt qua một bên, vừa lúc tránh được dãy núi cao chót vót, chui vào giữa hai ngọn núi. Pháp khí phi hành này, thật kỳ lạ. Trong núi sâu truyền đến một giọng nói đầy nội lực, một lão giả trâu tóc bạc phơ đạp mây bay qua, lại là một vị võ tiên hiếu kỳ. Vật thô kệch, không vào được pháp nhãn của tiên gia, chúng ta đi đây. Ha ha ha, đúng là vật thô kệch, ta giúp các ngươi một tay. Chỉ thấy lão giả trâu tóc bạc phơ giơ tay lên, một cơn gió mạnh thổi tới. Cơn gió mạnh như lốc xoáy, cuốn lấy khí cầu bay lên cao, đồng thời tránh được mọi chướng ngại vật. Đa Tạ lão tiên sinh ra tay tương trợ. Cửu Các chắp tay nói: "Ha ha ha, không cần cảm tạ." Lão giả trâu tóc bạc phơ đạp mây rời đi, biến mất trong dãy núi mênh mông. Khí cầu nhanh chóng bay qua đỉnh núi, đến bên này Cửu Châu. Thế nhưng điều khiến Cửu Các không ngờ chính là sau khi khí cầu vượt qua đỉnh núi gió thổi từ bắc xuống nam lập tức biến thành gió thổi từ nam lên bắc chẳng lẽ gió trên đời này đều tụ tập về cửu âm sơn sao cửu âm sơn cao có lẽ giống như cây kim đâm thủng trời cao có lẽ giống như một cái phễu gió trên trời đều chảy vào cái phễu này cửu các phỏng đoán vậy bây giờ phải làm sao gió không thể chỉ vào mà không ra chúng ta bay lên trên đến trên tầng mây có lẽ hướng gió sẽ thay đổi Cửu cát nhảy xuống tấm ván gỗ, một đao chặt đứt hai tảng đá chấn, sau đó xoay người lên tấm ván gỗ. Khí cầu nhanh chóng bay lên, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, đến độ cao mấy vạn mét trên không trung. Cửu thiên hàng xương lại một lần nữa bao phủ toàn bộ pháp khí phi hành, trên dây thừng nhanh chóng kết xương giá, khí cầu màu xám xịt cũng biến thành một quả cầu băng, vạn dặm mây mù đều ở dưới chân. Hướng gió quả nhiên đã thay đổi, nhưng trên cửu thiên ta không trụ được bao lâu. Đàm Vịnh Thương rung rẩy nói. Lát nữa đi xuống, ngươi dùng lông chim của con chim kia may một bộ pháp y. Cửu các suy nghĩ một chút rồi nói. Kim tiên ngân tuyến của ta đều dùng để phá khí cầu cho ngươi rồi, ngươi phải tìm địa hỏa cho ta trước, ta mới có thể may pháp y. Một nén nhang sau. Khí cầu xẹp xuống, rơi vào trong tầng mây vạn dặm. Đến dưới tầng mây, hướng gió lập tức thay đổi, khí cầu lơ lửng rơi xuống mặt đất. Gần đó có một ngôi làng, rất nhiều dân chúng chạy đến. Đi hỏi thăm nơi này là nơi nào, sau đó tìm người dân mua chút kim chỉ. Cửu các phân phó. Kim chỉ của người dân căn bản không thể dùng để may pháp y. Chương 444, Lăng Gia ở Nghi Quảng tỉnh. Hai, ngươi hãy tháo kim tuyến trên da thú may vào pháp y của ngươi, sau đó dùng kim chỉ của dân làng vá lại chỗ thủng trên da thú. Nghe cửu các giải thích xong. Đàm Vịnh Thương thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó xoay người rời đi, sợi chỉ của dân làng không đủ chắc chắn, nhưng Đàm Vịnh Thương đã dùng bạc mua rất nhiều tóc dài, đồng thời dặn dân làng xe sợi chỉ và tóc lại với nhau. Cùng lúc đó, Đàm Vịnh Thương tìm được một nhà dân, bảo một phụ nữ nhóm lửa. Đàm Vịnh Thương lấy xích dương lô ra, dùng lửa hơ qua đám lông vũ dính máu. Lông vũ của già kiêu sau khi được xử lý trở nên mềm mại, mỏng manh, bóng loáng. Trong lúc xử lý lông vũ, Đàm Vịnh Thương mỗi lần quay đầu lại đều phát hiện cửu cát đang nhìn mình. Mặc dù cửu cát nhắm mắt nhưng Đàm Vịnh Thương chắc chắn hắn ta đang nhìn mình. Bị người khác nhìn khi đang luyện khí quả thực rất không thoải mái, nhưng Đàm Vịnh Thương cũng đã quen với việc bị nhìn ngó trong khoảng thời gian này. Nửa ngày sau, Đàm Vịnh Thương đã xử lý xong lông vũ và kiêu. Ngôi làng nhỏ này cũng đón những vị khách không mời mà đến một đám bộ khoái áo đen cưỡi ngựa phi tới bao vây lấy pháp khí lơ lửng của cửu cát cùng lúc đó một gã võ sư đạp không mà đến giẫm một cước lên khung xương của khinh khí cầu lúc này đàm vịnh thương và cửu cát vừa từ trong bếp của người phụ nữ đi ra đám bộ khoái xua đuổi dân làng không cho bất kỳ ai đến gần các ngươi làm gì vậy đàm vịnh thương hỏi nơi này là đất phong của lăng gia di quảng tỉnh trên trời tất cả những thứ rơi xuống đều thuộc về lăng gia ta đàm vịnh thương ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một gã võ sư trẻ tuổi mặt như ngọc quang lạnh lùng nói ta cũng từ trên trời rơi xuống có thuộc về lăng gia các ngươi không cửu cát chế nhạo lăng gia di quản tỉnh là luyện khí thế gia rất nổi tiếng đàm vịnh thương ghé sát tai cửu cát nhỏ giọng nói đàm vịnh thương không muốn gây chuyện thứ nhất lăng gia di quản tỉnh thế lực không nhỏ thứ hai nam tử này tuy còn trẻ nhưng ít nhất cũng có tu vi nhị phẩm tuyệt đối là mầm mống võ tiên làng gia nhất định rất coi trọng nếu lỡ tay giết chết nhất định sẽ rước lấy phiền toái các ngươi là luyện khí thế gia tự có pháp khí lơ lửng trên không hà tất phải tham lam đồ vật của bổn tọa cửu các hỏi ngươi là người phương nào gã võ sư trẻ tuổi mặt như ngọc quan kia hỏi ngươi lại là người phương nào cửu các hỏi ngược lại Lăng Triệu Thiên Pháp khí lơ lửng này là vật của bổn tọa, tạm thời dừng chân ở đây, rất nhanh sẽ bay đi, mọi người gặp nhau chính là có duyên, mong rằng đừng làm mất hòa khí. Ha ha ha, Lăng Triệu Thiên cười lớn, dựa vào cái gì mà ngươi dám nói làm mất hòa khí với bổn tọa? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bổn tọa. Lăng Triệu Thiên quát lớn Lăng xuống khỏi pháp khí lơ lửng của bổn tọa, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Cửu cát trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Đối mặt với lời uy hiếp của cửu cát, Lăng Triệu Thiên nhau mắt, không đôi có nữa mà lặng lẽ vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hai viên lôi hỏa châu, ném thẳng vào mặt cửu cát và Đàm Vịnh Thương. Cẩn thận, là lôi hỏa châu, Đàm Vịnh Thương nhìn rõ hai quả cầu nhỏ màu đen xì kia, lập tức bỏ chạy. Vâng là thanh yên chưởng. Vèo. Vèo. Cửu cát nhẹ nhàng vỗ ra hai chưởng. Hai luồng trưởng phong nhẹ như không đánh trúng lôi hỏa châu đang lao tới. Lôi hỏa châu bị một luồng lực lượng mềm mại bao bọc, bay ngược trở lại. Âm. Âm. Trong làn khói bụi của vụ nổ. Vèo. Vần kính phi đao. Cửu cắt ném nguyên từ phi đao trong tay ra. Đàm Vịnh Thương nhìn thấy thanh phi đao lóe sáng rồi biến mất, trọng mắt suýt chút nữa lọc ra ngoài. Quy lực của hai viên lôi hỏa châu phát nổ đã rất lớn. Nhân lúc dư âm của vụ nổ, lại dùng phi đao đánh lén. Hơn nữa, trên thanh phi đao đó còn có màu xanh lục, tám chín phần 10 là tẩm kịch độc. Họ trương này không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải dồn người ta vào chỗ chết. Ken Trong làn khói bụi của vụ nổ, một lớp hào quang màu đỏ chặn nguyên từ phi đao lại. Lăng Triệu Thiên chỉ muốn dùng lôi hỏa châu dọa hai gã võ sư này một chút, để thể hiện uy thế của mình. Vạn vạn lần không ngờ lôi hỏa châu lại bay ngược trở lại, hơn nửa tên mù kia chỉ dùng một chiêu đã ép lá trắng phòng ngự của xích diễm Pháp Y xuất hiện. Phòng ngự của Pháp Y thường chỉ sử dụng được một lần, chỉ khi Lăng Triệu Thiên gặp phải đòn chí mạng không thể chống đỡ, nó mới được kích hoạt. Đây là pháp khí phòng ngự mà các gia tộc lớn ban tặng cho con cháu ưu tú của mình, tránh cho con cháu bị đánh lén giết chết. Vèo. Vèo. Vèo. Cửu cát nhanh chóng vỗ ra ba chưởng, như gió xuân phản phất, vần là thành yên chưởng đánh vào xích dương thuẫn của lăng triệu thiên, từng luồng kình lực dày đặc đẩy lăng triệu thiên cùng với xích dương thuẫn bảo vệ cơ thể hắn ta rơi xuống khinh khí cầu. Chương 445, xích diễn pháp y cùng lúc đó. Cửu cát nhảy lên khinh khí cầu. Vương tay chọc lấy. Nguyên từ phi đao tẩm độc đã trở về tay. Cất nguyên từ phi đao vào nhẫn trữ vật. Cửu cát đuổi theo lăng triệu thiên. Thi triển bài vân trưởng. Bài vân trưởng từ khi được cửu cát sáng tạo ra, chưa từng được sử dụng trong chiến đấu, cửu cát cũng rất muốn biết môn võ công này có tiềm lực để khai thác hay không, giống như vân la thanh yên trưởng. Cửu cát trời khỏi khinh khí cầu, đàm vịnh thương cũng thi triển khinh công đến chỗ khinh khí cầu, vị trí lăng triệu thiên vừa đứng bị lôi hỏa châu nổ một lỗ lớn, mấy miếng da thú bị cháy đen, khung xương bằng gỗ nhẹ cũng bị hư hại một đoạn lớn. Đàm Vịnh Thương xót xa lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhỏ, cắt bỏ phần da thú bị cháy. Trên đường đi, Đàm Vịnh Thương phụ trách dùng những vật liệu đơn giản để sửa chữa khinh khí cầu làm bằng da thú này, sớm đã nảy sinh tình cảm với nó. Sau khi xích dương thuẫn trên người lăng triệu thiên biến mất, hắn ta nhận ra tình hình không ổn, phải nhanh chóng chạy trốn. Chỉ thấy vị công tử lăng da này dẫm chân trái lên chân phải, thi triển thần thông mượn lực trên không, bay vụt lên. Đúng lúc này, hai tay cửu cát từ từ đẩy ra. Bài Vân Chưởng Một luồng kinh lực bao phủ bầu trời đè lên người lăng triệu thiên, lăng triệu thiên bị một luồng gió quái dị cuốn lấy, từ trên không trung rơi xuống đất, lăn lộn trên mặt đất như quả bóng, lăn hết vòng này đến vòng khác. Quy lực của Bài Vân Chưởng rất lớn, không thể chống đỡ, nhưng Bài Vân Chưởng và Vân La Thanh Yên Chưởng dường như chỉ có lực đẩy dày đặc mà không có lực sát thương thực sự. Đầm Lăng Triệu Thiên bị cổ lực khổng lồ cuốn lấy, hoàn toàn mất kiểm soát, đâm vào một căn nhà bằng đá. Cửu cát hít sâu một hơi, lại đẩy bài vân chưởng ra. Gió gào thét, kinh lực dày đặc. ầm một tiếng. Nhà đá sập, bụi bay mù mịt. Cửu cát lật tay, nguyên từ phi đao tẩm độc lại nằm trong tay. Vân kính phi đao, lục khí tương hợp. Thủy sát chi khí, rót vào nguyên từ phi đao. Nguyên từ phi đao phát ra tiếng vo ve nhỏ. Rầm. Lăng triệu thiên đẩy đống đá vụn đè trên người ra. Xoẹt một tiếng. Nguyên từ phi đao rời tay, ghim thẳng vào trán lăng triệu thiên. Lăng triệu thiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, tên mù này lại thực sự giết mình. Mười mấy tên bộ khoái nhìn nhau, nhào nhào lên ngựa, chuẩn bị bỏ chạy. Ai dám chạy, ta sẽ giết kẻ đó. Cửu các lạnh lùng uy hiếp phần lớn bộ khoái đều dừng lại chỉ có hai tên bộ khoái cưỡi ngựa bỏ chạy vèo vèo vâng kính phi đao hai thanh phi đao bình thường xuyên qua giết chết hai tên bộ khoái cùng với con ngựa mà chúng đang cưỡi xuống ngựa tất cả bộ khoái còn lại đều đồng loạt xuống ngựa dắt ngựa lại đây cửu cát lại ra lệnh tất cả bộ khoái đều run rẩy dắt ngựa đến trước mặt cửu cát giết ngựa Cửu Cát lại ra lệnh. Đám bộ khoái sờ sờ con ngựa bên cạnh, sau đó rút đao bên hông giết chết con ngựa của mình. Một đám ngựa ngã xuống. Máu chảy thành sông. Lột da thú. Cửu Cát lại ra lệnh. Nửa ngày sau. Pháp khí lơ lửng lại bay lên không trung. Dưới tấm ván gỗ, ngoài con dạ kiêu bị nhổ lông còn có thi thể lăng triệu thiên đang trợn mắt. Xích diễm pháp y của lăng triệu thiên đã bị lột sạch mặt trên người đàm vịnh thương còn già kiêu pháp y lông vũ già kiêu đã chuẩn bị đầy đủ kim tuyến thì vẫn chưa tháo ra đợi khi nào đàm vịnh thương rảnh rỗi sẽ tự tay làm lấy một cái lúc này hai người đã gây ra họa lớn vẫn nên chạy trốn là thường sách khinh khí cầu bay lên độ cao hàng vạn mét cửu thiên hàng sương bao phủ lấy pháp khí lơ lửng khinh khí cầu lại kết thành một quả cầu băng phủ đầy sương trắng quả cầu sương trắng lơ lửng trên biển mây bị gió thổi từ nam chí bắt bay về phương xa đàm vịnh thương mặc áo bào đỏ rốt cuộc cũng chống chọi được với sự xâm nhập của cửu thiên hàn sương lăng gia quả nhiên là luyện khí thế gia có tiếng trong đại càng vương triều xích diễm pháp y này được luyện chế tinh xảo mặc trên người có thể hóa giải ba thước hàn sương hơn nữa pháp y này còn đi kèm với một xích dương thuẫn nếu người luyện hóa pháp y gặp phải công kích trí mạng xích dương thuẫn sẽ xuất hiện chống đỡ mọi thương tổn thật sự là bảo bối tốt đàm vịnh thương có phần kích động nói Pháp y này có thể lần theo dấu vết của ngươi không? Cửu Cát hỏi. Ta đã xem qua trận văn của Pháp y này, chỉ có một thuật pháp xích dương thuẫn, không có trận văn truy tung. Đàm Vịnh Thương Quả Quyết nói. Nếu chỉ có một thuật pháp xích dương thuẫn, vậy tại sao có thể chống lại cửu thiên hàng sương? Pháp y tốt đều có thể che chắn gió mưa, hơn nữa cửu thiên hàng sương này càng lên cao càng lạnh lẽo, hiện tại đang ở độ cao 3 vạn mét, nếu lên thêm 10 vạn mét nữa. E rằng ngay cả chân tiên cũng không chống đỡ nổi. Chương 446, và kiêu pháp y một nếu tiếp tục lên trên thì sao? Liệu có thể rời khỏi thế giới này không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Còn có thể rời khỏi thế giới này sao? Đàm Vịnh Thương suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi. Phía Bắc Hàn khí hồ, ngươi đã từng đến chưa? Chưa từng, Mông trạch yêu tộc chiến trường, ngươi đã từng đến chưa? Ta cũng chưa từng đến những nơi này ngươi đều chưa từng đến ngươi dựa vào cái gì mà đòi lên trời cửu các chế nhạo trương tiên nhân chí hướng cao xa tiểu đệ bội phục đàm vịnh thương cúi đầu thật sâu trời đất bao la rộng lớn vô ngần cửu châu nhân tộc cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong đại dương mênh mông đàm vịnh thương ngươi am hiểu địa lý cửu châu cực bắc cửu châu là cửu âm sơn trải dài hàng nghìn dặm vậy cực nam cửu châu là nơi nào Cực Nam Cửu Châu là Lam Thương Hải và Băng Hỏa Sơn. Lam Thương Hải và Băng Hỏa Sơn có yêu thú không? Đương nhiên là có, hơn nữa còn lợi hại hơn cả yêu thú Thương Sơn, nhưng chỉ có yêu thú Thương Sơn mới đi xuống phía Nam Cửu Châu gây hại cho nhân tộc, hải yêu Lam Thương Hải chỉ hoạt động trên biển, yêu thú Băng Hỏa Sơn cũng hầu như không rời khỏi vùng núi tuyết, Đàm Vịnh Thương giải thích. Đây chỉ là một khía cạnh, còn một khía cạnh khác là nhân tộc muốn sinh sống thì phải trồng trọt hoặc chăn nuôi. Lam Thương Hải mênh mông bát ngát, băng hỏa sơn lạnh giá, cây cỏ không mọc, nhân tộc cũng không có hứng thú với hai nơi này, yêu thú hai nơi này cũng không thích nghi được với hoàn cảnh Cửu Châu, đương nhiên không có bất kỳ tiếp xúc nào, ngược lại yêu thú Thương Sơn có thể thích nghi với hoàn cảnh Cửu Châu, mà nhân tộc Cửu Châu cũng có thể trồng trọt, chăn nuôi ở Thương Sơn, đây chính là căn nguyên ân oán tình thù ngàn vạn năm qua của yêu tộc Thương Sơn và nhân tộc Cửu Châu, tuy nhiên, nói đến đây, Cửu cát hơi dừng lại. Tuy nhiên, sau khi thành tựu võ tiên thì không cần ăn ngủ cốc tạp lương nữa bọn họ có thể sống ở lam thương hải mênh mông bát ngát cũng có thể sống ở băng hỏa sơn càng cỗi trên thế gian này nhất định có rất nhiều võ tiên vì theo đuổi cảnh giới võ đạo tối cao mà không màng đến thế tục cửu các phỏng đoán nghe nói tổng bộ của ngọc hồ đan minh nằm ở băng hỏa sơn tổng bộ của thiên tàng minh ở lam thương hải nói không chừng thiên tàng cung chính là tổng bộ của thiên tàng minh ta không hiểu Tại sao võ tiên lại phải phục vụ triều đình? Chuyện này có gì khó hiểu? Triều đình chính là một gia tộc võ tiên, phục vụ triều đình tương đương với việc trở thành trưởng lão của gia tộc võ tiên. Triều đình là gia tộc võ tiên hùng mạnh nhất, làm trưởng lão của gia tộc võ tiên hùng mạnh nhất thì có gì không tốt? Gia tộc võ tiên, rốt cuộc là võ tiên bị ràng buộc bởi người phàm trong gia tộc, hay là người phàm trong gia tộc đang cung phụng võ tiên. Cửu các lẩm bẩm Nhất định là tương hổ lẫn nhau. Đàm Vịnh Thương đương nhiên nói, có thể thấy được sao, gia tộc liên kết bằng huyết thống, võ tiên trong gia tộc tranh giành đất phong, con cháu trong gia tộc ở đất phong thu thập tài nguyên, tài nguyên tốt nhất dâng lên cho võ tiên trong gia tộc, tài nguyên kém hơn thì tự mình phân chia, Đàm Vịnh Thương giải thích. Đột nhiên, pháp khí lơ lửng trên không trung rõ ràng có cảm giác đang rơi xuống. Quả cầu này mà xuống thấp nữa thì phải gia nhiệt rồi. Đàm Vịnh Thương nhắc nhở. Cửu các không dùng hỏa độc cổ gia nhiệt khinh khí cầu mà bình tĩnh lấy ra một thanh phi đao. vung tay ném ra. Phi đao rời tay, xoay một vòng trên không trung, xoay về phía dưới khinh khí cầu. Phi đao lướt qua. Sợi dây treo lăng triệu thiên bị cắt đứt. Lăng triệu thiên từ độ cao 3 vạn mét rơi xuống. Pháp khí lơ lửng lập tức bay lên một chút, chặn đứng đà rơi. Đàm Vịnh Thương nhìn lăng triệu thiên rơi xuống, nuốt nước bọt. Tên này thế mà lại là đệ tử dòng chính của Lăng Gia, Di quản Tỉnh, bây giờ rơi xuống thành bánh thịt rồi. Cái đó, túi trữ vật của Lăng Triệu Thiên đâu? Đàm Vịnh Thương hỏi. Túi trữ vật nào? À, chắc là không có gì tốt đâu, ta không lấy, để nó rơi xuống cùng thi thể rồi. Cửu các giả vờ như không quan tâm nói. Đó là túi trữ vật của đệ tử dòng chính Lăng Gia, sao có thể không có thứ tốt chứ? Đàm Vịnh Thương suýt chút nửa trừng mắt. Ngươi muốn thì tự mình nhảy xuống nhặt đi, ạc, thôi vậy, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Đàm Vịnh Thương nắm chặt lấy sợi dây, không có ý định buông tay. Nhìn hướng gió đi. Cửu Cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương vội vàng lấy cờ xí và la bàn từ trong túi trữ vật ra. Hướng gió không sai, là gió nam. Cứ đi về hướng nam là có thể đến Lam thương tỉnh sao? Không phải, còn phải đi về phía đông nam, nếu cứ đi về hướng nam. Chúng ta sẽ đến băng hỏa sơn. Vậy thì cứ xuôi gió mà đi, chương 447, dạ kiêu pháp y hai cửu các khoanh chân ngồi xuống, cửu thiên hàng sương nhanh chóng bao phủ lấy khuôn mặt hắn. Mặc dù bị hàng sương bao phủ, nhưng cửu các vẫn thường xuyên duỗi tay phun ra một cột lửa đỏ rực, để khinh khí cầu luôn bay ở độ cao này. Khoảng 10 canh giờ sau. Hết gió rồi. Đàm Vịnh Thương nói. Cửu các không phun lửa nữa mặc cho khinh khí cầu từ từ hạ xuống đêm khuya khinh khí cầu đáp xuống một khu rừng hoang vắng trên tay cửu cát bốc cháy ngọn lửa ngọn lửa phun lên da thú của khinh khí cầu thiêu rụi hoàn toàn khinh khí cầu làm bằng da thú này ngọn lửa tắt khinh khí cầu hoàn toàn biến thành tro tàn kim tuyến không bị thiêu hủy được cửu cát cất vào túi trữ vật hai ngày sau cửu cát và đàm vịnh thương đến một thị trấn nhỏ Còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày thiên tàng cung mở cửa, hiện tại hai người đã đến hộ báo tỉnh, cho dù là đi xe ngựa thì trong vòng một năm cũng dư sức đến Lam Thương Hải, trong một quán rượu ở thị trấn. Trên bàn ăn bày biển cá luộc, tiết heo và các món ăn khác. Lúc này, cửu các mặt áo bào đen, đeo mặt nạ sắc một mắt, để lộ một con mắt. Đàm Vịnh Thương cũng không mặc xích diễm pháp y nữa mà thay bằng một bộ trường bào màu xanh lam. Đàm Vịnh Thương liếc nhìn người đeo mặt nạ một mắt trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Đặc điểm của gã võ sư mù này quá rõ ràng, sau khi đáp xuống đất, hắn ta lại mở một con mắt ra. Thì ra tên này không phải mù thật, mà là bị chột một mắt, nhưng Đàm Vịnh Thương cũng không dám khẳng định, mấy ngày nữa cho dù tên này có mở cả hai mắt ra, Đàm Vịnh Thương cũng sẽ không thấy bất ngờ. ngươi định khắc trận văn gì lên dạ kiêu pháp y. Trên bàn ăn, cửu cát vừa ăn vừa hỏi. Ban đầu ta định khắc một trận văn ngự hàng để chống lại cửu thiên hàng sương, hiện tại không cần nữa, dựa theo thuộc tính của vật liệu, tốt nhất là khắc một trận văn ẩn nấp lên dạ kiêu pháp y. Dù sao thì dạ kiêu vốn là loài chim yêu dõi ẩn nấp, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hoạt động, rất khó bị phát hiện vào ban đêm, khắc trận văn ẩn nấp là phù hợp nhất với đặc tính của vật liệu, nếu may mắn còn có thể kích hoạt tiên thiên trận văn, phát huy đặc tính ẩn nấp của nó đến mức tận cùng. Đến lúc đó mặt giả kiêu pháp y ẩn nấp trong bóng tối, hoàn toàn có thể che giấu khí tức, gần như tương đương với tàng hình. Cần dùng những vật liệu gì? Long vũ giả kiêu, kim tuyến, khắc trận pháp ẩn nấp thì tốt nhất là dùng yêu đan giả kiêu làm hạch tâm trận pháp. Đàm huynh Ngươi cho rằng nguyên lý cơ bản của việc luyện khí là gì? Cửu các đột nhiên hỏi, nguyên lý luyện khí nhiều lắm. Âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh tương khắc còn phải khai thác đặc tính của bản thân nguyên liệu luyện khí phức tạp vô cùng biết bắt đầu từ đâu đàm vịnh thương vừa nhắc đến luyện khí bèn nói không ngừng cửu các liên tục gật đầu hiển nhiên là được lợi không ít cứ lấy pháp y mà nói đối với những luyện khí sư tiên thiên đỉnh cấp mà nói luyện chế giả kiêu pháp y căn bản không cần khắc ấn ẩn nấp trận pháp gì chỉ cần xử lý nguyên liệu xong dùng kim tuyến ngân tuyến may lại là được đến cuối cùng quá trình may vá thậm chí có thể để một thợ may bình thường làm Ngươi cho rằng luyện khí quan trọng nhất là xử lý nguyên liệu, trong lúc xử lý nguyên liệu bảo lưu trận văn tự nhiên, cũng không phải, luyện khí một đường rộng lớn tinh thâm, cũng không chỉ là xử lý nguyên liệu, mà sư phụ ta nói luyện khí quan trọng nhất là tiếp nhận khiếm khuyết. Đàm Vịnh Thương Nhíu mày nói, Trời có khiếm khuyết, người có khiếm khuyết, luyện khí sư liên minh tại sao lại gọi là thiên tàng minh, hiển nhiên là bọn họ đều cho rằng luyện khí quan trọng nhất chính là tiếp nhận sự khiếm khuyết của pháp khí. Có điều lý niệm luyện khí này ta không thể nào lý giải. Đàm Vịnh Thương cũng đành thừa nhận, trời có khiếm khuyết, người có khiếm khuyết. Có lẽ thiên tàng minh cho rằng khiếm khuyết chính là hoàng mỹ, hoàng mỹ chính là khiếm khuyết. Cửu Cát Như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ là vậy, ngươi luyện chế pháp y có cần dùng đến lò lửa không? Đương nhiên là phải dùng đến lò lửa. Tìm một gian phòng bếp. Kim tuyến ngân tuyến đều có sẵn, không cần dùng đến địa hỏa chỉ cần dùng bếp củi trong khách điếm cũng có thể hai người ăn cơm xong trời đã tối khách điếm cũng đã đóng cửa mỗi người muốn một gian phòng thượng đẳng sau đó hai người liền đi tới phòng bếp của khách điếm cửu cắt nhét củi vào bếp sau đó vung tay đánh ra một quả cầu lửa châm lửa đóng củi đàm vịnh thương thì tế ra xích dương lô của mình củi lửa than lửa có thể văng có thể vỏ so với địa hỏa càng dễ khống chế hơn Đương nhiên dễ khống chế nhất chính là tiên hỏa của võ tiên, chương 448, tử dương lô một ngọn lửa đỏ rực do tam chuyển hỏa độc cổ phun ra cũng có thể dùng để luyện khí, chỉ là đã có than củi thì không cần thiết. Cửu cát đóng vai trò hỏa công đồng tử của Đàm Vịnh Thương, hai người cùng nhau hợp lực luyện chế ra một bộ già kiêu pháp y, cửu cát mặc bộ già kiêu pháp y bằng lông vũ màu đen lên người, chân nguyên rót vào trong đó, một cổ khói đen bao phủ cửu cát. Thế nào? Đàm vịnh Thương đắc ý hỏi. Ban đêm còn được, ban ngày ngược lại càng thêm chói mắt, trong làng khói đen truyền đến giọng nói của cửu cát. Đây vốn là trận văn ẩn nấp ban đêm, dạ o vốn là loài chim yêu ban ngày ẩn nấp ban đêm xuất hiện, đây đã được coi là một kiện pháp y thường phẩm rồi. Làng khói đen tan đi. Cửu cát mặt trường bào lông vũ màu đen, đeo mặt nạ sắc độc nhãn, một lần nữa hiện ra. Kiện pháp y này cũng được, vậy xích dương pháp y thì sao? Ngươi cũng phải chừa cho ta chút đồ chứ. Đàm Vịnh Thương không tình nguyện nói, ta cũng không phải loại người tham lam, xích dương pháp y đã nói cho ngươi tất nhiên sẽ không đoạt lấy, có điều xích dương pháp y này là do giết người đoạt bảo mà có, phải thay hình đổi dạng một phen. Đó là đương nhiên. Không bằng lấy ra cùng nhau luyện. Cái này không cần luyện. Ta đi tìm một tiệm vải nhụm đỏ thành xanh là được. Đơn giản như vậy. Đương nhiên là đơn giản như vậy. Nếu như luyện chế lại sẽ phá hỏng trận văn, nhụn màu sắc khiến người ta nhìn không ra là được, kim tuyến ngân tuyến làm sao luyện chế? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Trương Tiên Nhân. Ngươi đây là muốn học luyện khí thuật của ta. Đàm Vịnh Thương rốt cục cũng phản ứng kịp. Hiện tại cách thời gian thiên tạng cung tái hiện còn khoảng nửa năm, có câu kỹ nhiều không áp thân, cửu Cát muốn học tập luyện khí thuật không chỉ đơn thuần là vì kỹ nhiều không áp thân. Lệnh bài gọi là thiên tạng lệnh. Cung điện sắp xuất hiện gọi là Thiên Tàng Cung. Tổ chức phát ra Thiên Tàng Lệnh gọi là Thiên Tàng Minh. Thiên Tàng Minh là một tổ chức luyện khí, cũng được xưng là Thiên Tàng Khí Minh. Cho dù có dùng gót chân để đoán, cũng có thể đoán được Thiên Tàng Lệnh có liên quan rất lớn đến luyện khí. Nếu như không biết chút gì về luyện khí thuật, hoàn toàn là một tên thường dân, chỉ sợ tiến vào Thiên Tàng Cung sẽ giống như một tên ngốc, cho dù có cơ duyên cũng sẽ bỏ lỡ mất. Hiện tại vừa có thời gian vừa có điều kiện bổ túc một chút luyện khí thuật, có trăm lợi mà không một hại. Ngươi muốn học luyện khí thuật của ta, ta cũng không thể dạy ngươi không công. Đàm Vịnh Thương gãi đầu gãi tai nói. Ngươi muốn cái gì? Chiêu thức đẩy lùi lôi hỏa châu của ngươi rất lợi hại. Thành giao. Cửu các dứt khoát đáp ứng, không chút do dự. Ta dạy ngươi luyện kim tuyến ngân tuyến trước. Kim tuyến ngân tuyến là công phu cơ bản của mỗi luyện khí sư, Đàm Vịnh Thương từ trong ngực móc ra một thỏi bạc. Cái thỏi vàng ta không mang theo. Đàm Vịnh Thương chà chà tay nói, cửu các lấy từ trong túi trữ vật ra toàn bộ kim ngân thỏi, trong đó có một lượng lớn là lấy được từ trong túi trữ vật của Lăng Triệu Thiên. Phương pháp luyện chế kim tuyến ngân tuyến rất đơn giản, dùng địa hỏa nấu chảy sau đó gia nhập dịch vị yêu thú, sau đó dùng phương pháp rút sợi rút thành sợi là được. Trên người ta không có dịch vị yêu thú, ta có một ít, có điều không phải dịch vị yêu thú, mà là dịch vị sói thảo nguyên, nếu như không có dịch vị yêu thú thì dịch vị động vật ăn thịt cũng được, dạ dày sói thảo nguyên cũng có thể dung hòa sừng trâu, xương cứng đã là bất phàm rồi. Dùng kim thủy không được sao? Dùng kim thủy không được, quá mạnh, muốn nấu chảy vàng thì củi lửa bình thường khẳng định không được, trừ phi thêm ống bể. Mà nơi này chỉ là phòng bếp cũng không phải là luyện đan phòng hoặc là luyện khí phòng. Đương nhiên không có ống bể. Bất đắc dĩ, cửu cát chỉ có thể vận dụng chân nguyên thúc dục tam chuyển hỏa độc cổ phun ra ngọn lửa. Quy lực của tam chuyển hỏa độc cổ không tầm thường, vậy mà lại nấu chảy vàng, khiến nó dung thành một lò kim dịch. Điều này chứng minh ngọn lửa do tam chuyển hỏa độc cổ của cửu cát phun ra không hề thua kém địa hỏa. Tiếp theo chính là rút sợi thuật. Rút sợi thuật cần phải dùng hai cây kim vàng khẹo động kim dịch quá trình rút sợi có phần giống nghệ nhân bán kẹo hồ lô dưới gầm cầu kỹ nghệ rút sợi từng bước một của đàm vịnh thương thập phần phức tạp có thể khi cửu cát nhìn hiểu liền dùng thần thông hư không tá lực nắm kim thủy đổ xuống cách không kéo sợi công nghệ đơn giản gấp mười lần hiệu quả không kém chút nào học xong cách chế tác kim tuyến ngân tuyến đã là đêm khuya hai người chào hỏi trở về phòng của mình đến trong phòng Cửu cát cởi hết quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nước tắm ấm áp khiến cửu cát thả lỏng không ít. Chương 449, tử dương lô hai tắm rửa xong, cửu cát lên giường buông màn xuống. Từ trên giường lật ra một cái túi trữ vật. Túi trữ vật có được từ chỗ lăng triệu thiên. Sau khi có được túi trữ vật này, cửu cát vẫn luôn giấu kín trên người, chưa từng mở ra. Mấy ngày nay cửu cát và đàm vịnh thương ăn ở cùng nhau đàm vịnh thương cũng cho rằng túi trữ vật này đã sớm theo lăng triệu thiên té thành bánh thịt bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội cửu các rốt cục có thể xem thử mình đã độc chiếm những bảo bối gì mở túi trữ vật ra thứ đầu tiên đã khiến cửu các kinh hỷ thiếu chút nữa kêu thành tiếng bình tĩnh đàm vịnh thương ở ngay bên cạnh đây là một cái lò nhỏ giống như xích dương lô của đàm vịnh thương cái lò rất nhỏ có thể để vừa trong túi trữ vật Cả lò được đúc bằng tử ngọc. Trên lò có khắc chữ cổ, tử dương lô. Kiểu dáng của tử dương lô và xích dương lô hoàn toàn giống nhau, ngay cả hoa văn trên chân lò cũng giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất là một cái là tử ngọc, một cái là hồng ngọc. Tử ngọc hiển nhiên cao quý hơn hồng ngọc, hai cái tuy chế tác giống nhau, nhưng chất liệu lại không phải là một đẳng cấp. Chỉ riêng một cái lò luyện đan tử dương lô đã kiếm bộn rồi. Có điều lăng triệu thiên thân là con cháu thế gia luyện khí, tại sao lại mang theo một cái lò luyện đan bên người? Đàm Vịnh Thương hình như cũng đang dùng xích dương lô luyện khí, chẳng lẽ lò luyện đan và lò luyện khí có thể dùng chung? Ngắm nhía tử dương lô một lúc, cửu cắt đặt cái lò sang một bên, sau đó tiếp tục lục lọi những vật phẩm còn lại trong túi trữ vật. Túi trữ vật chỉ rộng ba thước, để vừa một cái tử dương lô thì đồ đạt có thể để được cũng đã rất ít, không có kim ngân cũng không có quần áo thay giặt. Không gian còn lại trong túi trữ vật chỉ để vừa một khối ngọc bài thân phận, 10 đồng tiền ngũ trảo kim nguyên, hai viên lôi hỏa châu và một sấp phù lục. Phù lục nhất định phải là võ tiên sau khi nắm giữ pháp thuật dùng tiên nguyên chế thành. Luyện đan, luyện khí còn có thể ở cảnh giới võ sư thậm chí là phạm nhân bắt đầu tiếp xúc, có điều chế phù nhất định phải trở thành võ tiên nắm giữ pháp thuật mới có thể tu hành. Sấp phù lục này tổng cộng có 12 tấm, không ngoại lệ đều là viêm bạo phù lăng gia nếu đã là thế gia luyện khí võ sư trong gia tộc nhất định phần lớn đều ngưng tụ hỏa sát sau khi thành tựu võ tiên mười phần tám chín cũng sẽ tu luyện hỏa hệ pháp thuật cho nên nắm giữ pháp thuật viêm bạo này cũng chuyện hợp tình hợp lý đã nắm giữ pháp thuật có liên quan luyện chế thành phù lục cũng chuyện đương nhiên trong túi trữ vật của lăng triệu thiên có thể lấy ra viêm bạo phù cũng có thể chứng minh người này thân phận không tầm thường người thân trực hệ của hắn nhất định là võ tiên tu luyện đạo hỏa pháp ngoài ra không còn vật gì khác Cửu các phân loại cất lôi hỏa châu, viêm bạo phù, ngũ trảo kim nguyên. Tử dương lô thì được cửu các nhét lại vào túi trữ vật. Một cái tử dương lô thật sự là quá lớn, nhất định phải chiếm một cái túi trữ vật riêng. Bây giờ cửu các cộng thêm những trữ vật để phi đao và vũ khí, chỉ riêng túi trữ vật đã có ba cái, đây chính là nỗi bi ai của việc mang theo toàn bộ gia sản bên người. Vẫn là phải có gia tộc tu tiên, làm hậu thuẫn tu hành sau này đồ đạc nhiều có thể để trong bảo khố gia tộc không cần phải đeo hết trên người ngày hôm sau cửu cát và đàm vịnh thương đi tới một tiệm nhuộm vải đàm vịnh thương tự mình ra tay nhuộm đỏ bộ xích viêm pháp bào thành màu xanh lục không chỉ như thế hắn còn thêm tạp dề và mũ sau đó hai người thuê một chiếc xe ngựa lên đường trên đường đi đàm vịnh thương bắt đầu giảng giải cho cửu cát về yếu quyết luyện khí mấy ngày sau hai người đến hổ báo thành đi tới một tiệm rèn đàm vịnh thương lợi dụng lò lửa của tiệm rèn giúp cửu các luyện chế lại giả kiêu pháp y giả kiêu pháp y sau khi được luyện chế lại công năng không giảm ngoại hình lại có biến hóa cực lớn bộ trường bào long vũ giống như người chim biến thành một bộ hắc bào dài một tháng sau một chiếc xe ngựa đang phi nhanh trên quan đạo trên xe ngựa có hai người đang ngồi Đàm Vịnh Thương ăn mặc giống như một lão quái vật áo xanh, cửu cát đeo một chiếc mặt nạ sắc độc nhãn, mặc một bộ hát bào, dung mạo của hai người hoàn toàn thay đổi, Lăng gia ở ít quảng tỉnh muốn truy tìm hung thủ gần như là không thể. Đàm Vịnh Thương là một luyện khí sư, thiên phú lớn nhất không phải là xử lý tiên thiên linh tài, cũng không phải là khắc ấn trận văn hậu thiên, thiên phú của hắn là có thể ngụy trang một vật phẩm thành một vật phẩm khác. Chương 450 tiên thiên luyện khí sư loại thiên phú này dùng để xử lý tan vật quả thực là một kỳ tài có thể làm một luyện khí sư quả thực là bị người ta khinh thường khó trách khảo hạch không cách nào thông qua thuộc loại hàng mà thiên tạng minh không cần trong khoảng thời gian một tháng này cửu các rốt cục cũng có một sự hiểu biết có hệ thống về luyện khí sư đương nhiên chỉ là hiểu biết cách luyện khí sư chân chính còn kém rất xa cho đến nay cửu các chưa từng tự tay luyện chế thành một kiện pháp khí Hoàn toàn là giấy rách ạ ma, lý luận học được một đống, pháp khí tự tay luyện chế một kiện cũng không có, đặc biệt là phần khắc ấn trận văn hậu thiên, là tinh hoa của luyện khí sư, nội dung rộng lớn và tinh thâm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ, cựu cát cũng không muốn đi nắm giữ. Luyện khí thuật được chia làm hai loại lớn, một là tiên thiên luyện khí pháp, hai là hậu thiên luyện khí pháp. Hai loại phương pháp luyện khí không phân cao thấp, không phân quý tiện, chỉ là trọng điểm khác nhau. Tiên thiên luyện khí pháp trọng điểm ở chỗ xử lý linh tài, hậu thiên luyện khí pháp trọng điểm ở chỗ khắc ấn trận văn. Một kiện pháp khí muốn phát huy công dụng, mấu chốt nằm ở trận văn. Tiên thiên luyện khí pháp trận phải lợi dụng yêu thú tài liệu chế tác pháp khí, tiên thiên luyện khí sư lúc luyện khí, sẽ tận khả năng bảo lưu trận văn tự nhiên lúc sinh thời của yêu thú tài liệu, sau đó lợi dụng những tiên thiên trận văn tự nhiên này chế tác thành pháp khí, bởi vì trận văn là trời sinh. Cho nên tinh thông tiên thiên luyện khí pháp được xưng là tiên thiên luyện khí sư. Hậu thiên luyện khí sư thì không cần yêu thú tài liệu, tất cả trận văn đều là hậu thiên khắc ấn, không cần tiên thiên trận văn. Không phải tiên thiên trận văn không tốt, mà là yêu thú tài liệu xác thực khó được, đặc biệt là đối với người mới học mà nói, yêu thú tài liệu cực kỳ trân quý, gần như là không có khả năng cho bọn họ luyện tập, tuyệt đại đa số luyện khí sư đều chỉ có thể xử lý hậu thiên tài liệu, ở trong lò luyện khắc ấn trận văn. Trong luyện khí sư có một loại lớn chính là luyện kiếm sư. Luyện kiếm sư gần như đều là hậu thiên luyện khí sư, dù sao phi kiếm đều là ngũ kim chi thuộc. Có điều nếu như lợi dụng răng nanh yêu thú luyện kiếm thì thuộc về tiên thiên luyện kiếm pháp. Luyện khí đại sư chân chính cho dù là tiên thiên hay là hậu thiên đều phải nắm giữ toàn diện. Khi cửu các hiểu rõ những thường thức cơ bản này, hắn liền quyết định chuyên tâm nghiên cứu tiên thiên luyện khí pháp. Hậu thiên luyện khí không chỉ muốn học tập số lượng trận văn rất nhiều, hơn nửa trận văn khắc ấn còn phải cùng hậu thiên tài liệu âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh. Bên trong có rất nhiều môn đạo, nhiều đến mức đừng nói là một tháng, cho dù là một năm nửa năm cũng không nói rõ ràng. Cửu các làm sao có nhiều thời gian như vậy để học, không bằng chuyên tâm nghiên cứu tiên thiên luyện khí. Mấu chốt của tiên thiên luyện khí sư chính là xử lý tài liệu tự nhiên. Cửu Các đã từng cẩn thận quan sát thủ pháp xử lý dạ o vũ mao của Đàm Vịnh Thương, cửu Các thế nào cũng cảm thấy giống như luyện đan thất pháp trong đó rút pháp. Đoán, luyện, trước, dung, rút, phi, phục đây là luyện đan thất pháp, bao hàm tất cả pháp môn luyện đan. Luyện đan sư theo đuổi luyện đan kỹ nghệ, hao hết tâm huyết cả đời chỉ vì ở trên thất pháp này tìm kiếm đột phá. Nếu như nói rút pháp trong luyện đan thất pháp, có thể dùng để xử lý sinh tại rút ra tiên thiên trận văn. Vậy luyện đan và luyện khí chính là một chuyện. Cửu các tinh thông luyện đan thuật, đối với luyện khí thuật thì hoàn toàn không biết gì. Có thể nếu như hai cái tương thông thành một chuyện, cửu các sẽ trong thời gian cực ngắn trở thành tiên thiên luyện khí sư, nói không chừng còn là loại có trình độ cực cao, đàm sư phụ. Cái xích dương lô kia của rõ ràng ngươi là lò luyện đan, tại sao lại luôn dùng để luyện khí? Cửu các đột nhiên hỏi. Kha kha. Cái này ngươi không biết rồi. Đây là bí mật sư phụ ta nói cho ta biết, lúc xử lý yêu thú tài liệu, lợi dụng lò luyện đang so với lò luyện khí càng dễ dàng bảo vệ tiên thiên trận văn trong yêu thú tài liệu, lò luyện khí kim thiết chi khí quá nặng, chỉ thích hợp dụng để xử lý hậu thiên tài liệu, xử lý yêu thú tài liệu rất dễ dàng phá hỏng tiên thiên trận văn, Đàm Vịnh Thương tự đắc giải thích. Ồ, trong mắt nhỏ của cửu các lộ vẽ hiểu rõ. Câu trả lời của Đàm Vịnh Thương càng khiến Cửu Các khẳng định rút pháp trong luyện đan thất pháp hoàn toàn có thể dùng để xử lý tiên thiên yêu thú tài liệu. Có câu nhất thông bách thông, luyện đan luyện khí vốn là tương thông, cửu các chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, như vậy hắn sẽ trong thời gian rất ngắn tinh thông luyện khí. Chương 451, đêm về trương phủ một tuy rằng chỉ là tinh thông tiên thiên luyện khí, nhưng cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với người thường. Tuy rằng trữ cát có lẽ đã tìm được đường tắt nhanh chóng trở thành luyện khí sư, nhưng hắn cũng phải đối mặt với vấn đề gần như giống nhau của tất cả tiên thiên luyện khí sư. Đó chính là tài liệu khó được, gần như không có cơ hội luyện tập, tiên thiên luyện khí sư cần lột bỏ trận văn trong tài liệu tự nhiên, loại tài liệu tự nhiên này thông thường là yêu thú có thuộc tính đặc thù. Ví dụ như dạ o giỏi ẩn nấp trong đêm tối, kim phong hổ có thể điều khiển cùng phong, còn có kim mục thần điêu có thể nhìn thấu huyễn thuật. Trong đó kim phong hổ bàn nữ, kim mục thần điêu kim đồng ngân mâu đều là không thể giết. Có điều vi gia hẳn là còn có thi thể của kim mục thần điêu, thôi. Nước xa cứu không được lửa gần, không bằng đến cửu châu mua một ít yêu thú tài liệu để luyện tập. Xe ngựa màu đen tiếp tục chạy trên quan đạo. Cửu các đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, Lưu Hương tỉnh ngươi có quen thuộc không? Ta không quen thuộc. Đàm gia chúng ta trước kia ở cổ chu tỉnh gần với Lam Thương tỉnh đàm vịnh thương lắc đầu nói thành trì lớn nhất của cổ chu tỉnh chẳng lẽ là đại chu huyền đô ngươi cũng biết cố đô của đại chu vương triều đại chu vương triều là triều đại thống nhất trước đại càng vương triều thi hành chính sách yếu dân cường quốc dài dằng dặc ngàn năm khiến cho thương sơn yêu thú hoành hành cửu châu bách tính tự phát chống lại cuối cùng thành lập nên đại càng vương triều những chuyện này bách tính bình thường có lẽ không biết có thể chúng ta thân là con cháu võ tiên thế gia há có thể không biết Quả thật. Cổ đô của Đại chu Vương Triều Tên là huyền đô, nằm sâu trong vùng núi Hoang Lương thuộc cổ chu tỉnh. Huyền đô ngày xưa có lẽ là một tòa thành trì hùng vĩ, nhưng này đã sớm không còn người ở, chỉ còn là một tòa thành cổ đổ nát hoang tàn giữa vùng núi Hoang Lương mà thôi, ta muốn đến huyền đô xem một chút. Nơi đó chẳng còn gì, ngàn năm qua vô số người đã đến xem, nếu có cơ duyên gì thì đã sớm bị người ta lấy đi rồi, há gì đến lượt ngươi, ta không phải vì cơ duyên. Chỉ là đơn thuần muốn đến xem, dù sao đi đến Lan Thương tỉnh cũng phải đi qua cổ Chu tỉnh. Đúng rồi, Đàm Huynh vốn am hiểu cổ Chu tỉnh, vậy ngươi có biết ở đâu có thể mua được vật liệu yêu thú không? Cửu Cát đột nhiên hỏi, kha kha. Ngay trong huyền đô ngày xưa có một khu chợ cổ, mỗi gian hàng đều có một món bảo vật trấn tiệm, bọn họ sẽ nói với ngươi rằng, bảo vật trấn tiệm của họ là đào được từ huyền đô của Đại Chu Vương Triều ngày xưa. Cái gọi là bảo vật trấn tiện chẳng qua chỉ là đồ giả mà thôi, nhưng ở khu chợ cổ, nếu không phải ngươi muốn mua cổ vật ngàn năm của Đại Chu Vương Triều, mà chỉ muốn mua một ít nguyên liệu yêu thú thì vẫn có cơ hội, những cửa hàng này đều là chín phần thật một phần giả, nếu không có đồ thật thì sao bán được đồ giả? Đàm Vịnh Thương cười khẩy nói. Đàm Huynh thông thạo việc làm giả như vậy, chẳng lẽ trước kia cũng từng làm việc ở khu chợ cổ? Cửu Cát suy đoán. Kha kha kha kha trước kia ta từng làm việc trong phòng luyện khí của gia tộc không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới đàm vịnh thương xua tay nở nụ cười khiêm tốn cửu các vén rèm xe ngựa nhìn thấy tòa thành nằm trên sườn núi lâm giang thành rời đi ba năm nay hắn đã trở về đi cả ngày đường cuối cùng cũng gặp được một tòa thành ra giáng thành hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm ngày mai lại đi cửu các nói cái vị trương tiên nhân này Thuật luyện khí ta đều đã dạy cho ngươi rồi, ngươi khi nào thì truyền vân là thanh yên trưởng cho ta. Đàm Vịnh Thương chấp tay hỏi. Ngươi đã dạy thuật luyện khí cho ta rồi sao? Đúng vậy. Vậy sao ta lại không luyện chế được một món pháp khí nào ra hồn, ắt. Cái này, dù học thứ gì cũng đều là do sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân, chỉ cần ngươi siêng năng khổ luyện, ắt sẽ có ngày tự mình luyện chế được pháp khí. Sao ta lại cảm thấy... Sao ta lại cảm thấy chỉ là nghe ngươi ba hoa một tháng trời, trương tiên nhân? Ngài nói chuyện phải có lương tâm chứ, một tháng nay ta đã đem hết thảy tinh yếu của thuộc luyện khí, tỉ mỉ giảng giải cho ngài nghe, còn dẫn ngài thực hành không ít, ví dụ như kim tơ ngân tuyến. Ta đã vì việc ngài trở thành đại sư luyện khí, mà đặt nền móng vững chắc, hiện giờ kỹ nghệ luyện khí của ngài đã không thua kém gì học đồ bình thường, đàm vịnh thương thao thao bất tuyệt, cửu các đưa tay gõ gõ tay viện, nói với vẻ không kiên nhẫn. Hậu Thiên Trận Văn ngươi một chữ cũng chưa dạy ta. Chuyện này không phải ta không muốn dạy, mà là chính ngươi không muốn học. Hậu Thiên Trận Văn phức tạp muôn hình vạn trạng, mênh mông như biển cả, không muốn học sâu. Câu này chính miệng ngài đã nói, chương 452, đêm về trương phủ hai, Hậu Thiên Trận Văn hẳn cũng có một số lý luận cơ bản, hoặc trận văn cơ bản, bổn tọa không định học sâu, không có nghĩa là không học, ít nhất phải xem hiểu được, vậy ngài muốn học đến trình độ nào. Chuyện này phải có giới hạn chứ, ta cũng không thể đi theo ngài cả đời được. Hậu thiên trận văn đại khái phải nhìn ra được manh mối phân môn biệt loại, còn tiên thiên luyện khí thuật ít nhất phải luyện chế được một món pháp khí. Chuyện này có hơi khó khăn a, đàm vịnh thương gãi đầu, lộ vẻ không tình nguyện. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ cần nói sơ lược về thuật luyện khí là có thể đổi được một môn trưởng pháp độc đáo, giờ xem ra, không đem thứ thật của thuật luyện khí ra dạy thì không được rồi. Muốn dùng tiên thiên luyện khí pháp luyện chế pháp khí, nhất định phải có vật liệu yêu thú đặc thù. Đàm Vịnh Thương lại khó xử nói. Không sao. Đến lúc đó chúng ta đến khu chợ cổ ở Cổ Chu Tỉnh mua một ít vật liệu yêu thú là được. Cái đó. Ngươi khi nào thì thả ta về, Đàm Vịnh Thương hỏi dò. Đến được Bích Ba Thành, gặp được thuyền của Thiên Tạng Minh, ta tất nhiên sẽ thả ngươi đi. Khóe miệng Đàm Vịnh Thương giật giật. Lúc này hắn vô cùng hối hận vì đã nói cho cửu các biết tin tức về thiên tạng lệnh, chỉ vì một viên thiên cương đang bản thân không dùng đến, cùng với một chút lòng hiếu kỳ nho nhỏ, mà phải đi theo một năm nhân khác suốt một năm trời, nhỡ đâu mà nảy sinh tình cảm. Theo bánh xe ngựa sốc nảy. Xe ngựa màu đen tiến vào trong lâm giang thành, khách điếm tay đại nhai. Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trời vẫn chưa tối. Cửu các lặng lẽ rời khỏi phòng của mình, đi đến tiệm thịt kho Tây Đại Nhai. Tiệm thịt kho Tây Đại Nhai. Một nữ nhân xa lạ đang thái thịt kho. Đột nhiên. Một nam tử mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắc một mắt đứng trước mặt nữ nhân này. Vị khách quan này. Ngài muốn gì? Nửa cân cá kho, nửa cân tiết canh. Cửu các bình tĩnh nói. Khách quan ăn hết được chừng này sao? Ăn hết được nữ nhân xa là dùng vài sành đựng cá và tiết canh cho thêm ớt được chủ tiệm thịt kho trước kia đâu rồi cửu các giả vờ như vô ý hỏi ồ nhà lão trương giờ khấm khá rồi có một đứa con trai là đệ tử võ viện nay đã chuyển vào nội thành ở rồi nội thành ở đâu cửu các hỏi xin hỏi ngài là bạn của trương lê hoa cửu các đáp trương phủ Tiểu Long Nhai ở nội thành, nữ nhân kia trả lời. Đa tạ. Cửu trả tiền, cầm cá kho và tiết canh rời đi. Đến cửa vào nội thành, Cửu kinh ngạc phát hiện lệnh truy nã của mình thế mà lại được dán trên tường. Trên tường chỉ có một bức chân dung của người mù, vẽ vô cùng sống động, nhưng lại không có tên của Cửu Cát. Hiển nhiên lăng gia ở Nghi Quảng tỉnh chưa điều tra rõ lai lịch của Cửu Cát. Cửu Cát rời khỏi Lâm Giang thành ba năm. E là người còn nhớ hắn cũng không còn nhiều. Lâm Giang Thành treo bức họa của cửu cát, phần lớn cũng chỉ là làm cho có lệ, dù sao thì Lâm Giang Thành chủ đinh hóa vân E rằng cũng không phải là đối thủ của cửu cát. Cửu cát xoay người rời đi. Nơi khác cửu cát dám xông vào, nhưng Lâm Giang Thành thì hắn thật sự không dám. Phụ thân Trương Hiếu Kính đang ở trong thành, ông chỉ là một người bình thường, căn bản không thể bị liên lụy vào những ân oán này. Khi cửu cát trở lại khách điếm Tây Đại Nhai, kinh ngạc phát hiện Đàm Vịnh Thương thế mà đã lặng lẽ rời đi, Đàm Vịnh Thương chạy trốn rồi. Cửu cát từ Thương Sơn, bắt Lộc Châu đưa Đàm Vịnh Thương lên khinh khí cầu, mục đích lớn nhất kỳ thật là vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn. Dù sao thì Thương Sơn thưa thất người ở, cửu cát rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được một người. Hiện giờ đã đến cửu Châu Đông Đúc, Đàm Vịnh Thương cho dù có chạy trốn giữa đường cũng không ảnh hưởng gì đến cửu cát. Đã đi thì mặc hắn. Đối với thuật luyện khí, mục đích của cửu cát cũng chỉ là muốn hiểu biết, đề phòng việc bỏ lỡ cơ duyên ở thiên tàng cung, chứ không phải thật sự muốn trở thành một gã luyện khí sư. Dù sao thì tinh lực của con người có hạn. Mọi chuyện đều phải xoay quanh mục tiêu cốt lõi là giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của cổ trùng, còn thuật luyện khí, thuật luyện đang chẳng qua chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục tiêu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống cửa sổ phòng của cửu cát mở ra cửu cát lặng lẽ rời khỏi khách điếm chân đạp hư không lăn không hư độ chân nguyên vận chuyển đến dạ kiêu pháp y một luồng hắc khí bao phủ lấy cửu cát khiến cửu cát hoàn toàn biến mất trong màn đêm tiểu long nhai trương phủ trong tiểu viện một đứa trẻ đang chơi đùa trong sân đột nhiên đứa trẻ cảm thấy trong màn đêm hình như có thứ gì đó rất lớn đang đến gần chương bốn trăm năm mươi ba huyền đô cổ thành một đứa trẻ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía ngoại trừ màn đêm đen kịt thì chẳng phát hiện được gì cha con sợ đứa trẻ giang tay bổ nhào vào lòng trương hiếu kính ngoan đừng sợ trương hiếu kính âu yếm ông đứa trẻ vào lòng đứa trẻ này chính là trương gia hòa này đã được năm sáu tuổi sớm đã biết nói chuyện mái tóc vốn đã hoa râm của trương hiếu kính giờ đây thế mà đã đen nhánh trở lại Thế mà đã trẻ lại. Hiệu quả của diên thọ đang quả nhiên không tầm thường. Lát sau, cốc cốc cốc cốc cốc. Một nam tử để riêng mép đi đến tiểu viện, cung kính không người hành lễ với Trương Hiếu Kính, nói, lão gia, phu nhân cho gọi người đến dùng bữa khuya. Nam tử này chính là Tôn Tiểu Đồng, giờ đã để riêng mép, trông cũng ra dáng trưởng thành. Trương Hiếu Kính dắt Trương Gia Hòa đi theo Tôn Tiểu Đồng đến phòng ăn. Phùng Ngọc Liên và Trương Lê Hoa đã chờ sẵn trong phòng ăn. Trương Lê Hoa là võ sư của võ viện, vô cùng cung kính mời Trương Hiếu Kính ngồi vào ghế chủ vị. Phùng Ngọc Liên ngồi bên cạnh. Tôn Tiểu Đồng cũng ngồi vào bàn. Bên cạnh bàn ăn có hạ nhân hầu hạ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên. Trên nóc nhà vang lên tiếng đàn tỳ. Tiếng đàn tỳ du dương vô cùng êm tai. Khúc nhạc này, Trương Lê Hoa che miệng. Sweet. Ăn cơm. Trương Hiếu Kính cười nói. Cả nhà vừa dùng bữa tối vừa nghe tiếng đàn. Lê Hoa. Con lên nóc nhà đi. Trương Hiếu Kính dặn dò. Vâng. Cha. Trương Lê Hoa rời khỏi phòng ăn, thi triển khinh công lên nóc nhà. Một nam tử mặc áo choàng đen ngồi trên nóc nhà, tắm mình dưới ánh trăng. Lúc này cửu cát đã tháo mặt nạ sắt xuống, hắn nhắm mắt, ông cây đàn tì. Đại ca quả thật là huynh sao trương lê hoa lộ vẻ mừng rỡ lê hoa vào võ viện bao lâu rồi cửu cát miễn cười hỏi hơn hai năm rồi thích nghi chứ cũng tạm chỉ là nói đến đây trương lê hoa khẽ nhíu mày chỉ là gì chỉ là giáo tập nói ta tư chất ngu độn tu luyện võ đạo e rằng khó mà có thành tựu gì trương lê hoa uể oải nói nghe vậy cửu các thế mà lại mỉm cười đại ca huynh còn cười nhạo muội trương lê hoa giận dỗi nói không lê hoa muội hiểu lầm rồi ta là đang vui mừng cho muội vì sao bởi vì giáo tập của muội chính là hòn đá mài dao trên con đường trở nên cường mạnh của muội trên con đường tu luyện điều quan trọng nhất chính là hòn đá mài dao hắn nói muội không được vậy thì muội càng phải chứng minh cho hắn thấy muội được Cửu Cát dùng giọng điệu dứt khoát nói, nhưng mùi dựa vào đâu mà chứng minh cho hắn thấy. Ta có một viên đang dược, khi nào mùi giao đấu với người khác đến lúc chân nguyên cạn kiệt thì hãy nuốt nó, nó có thể thay đổi tư chất của mùi. Cửu Cát lấy ra một viên ngũ hành đang nói. Ngũ hành Đan chỉ là một viên đang dược khôi phục chân nguyên, tất nhiên không có năng lực thay đổi tư chất của võ sư, nhưng tự tin và lòng tin lại có thể thay đổi tất cả, tạo ra kỳ tích. Cửu các coi ngũ hành đang như thần đang tuyệt thế ban cho, trong mắt trương Lê Hoa lóe lên vẻ kích động. Nhà mọi người có khỏe không? Nhà vẫn ổn, vì gia và điền gia bán đi rất nhiều nhà và đất, chúng ta nhân cơ hội mua lại căn nhà này và không ít ruộng vườn. Từng. Mùi đi xuống đi. Cửu các phất tay nói. Đa tạ đại ca. Trương Lê Hoa cất kỹ ngũ hành đan, sau đó rời khỏi nóc nhà. Tiếp đó. Cửu Cát một lần nữa hóa thành một làn khói đen biến mất. Trong thư phòng, Trương Hiếu Kính lại một lần nữa gặp được con trai mình. Hai cha con ở trong mật thất của thư phòng, mỗi người đều kể lại tình hình hiện tại của mình. Trương Hiếu Kính hiện tại sống rất tốt, ông chỉ dặn dò Cửu Cát vàng sự cẩn thận. Đương nhiên Cửu Cát còn rất nhiều chuyện chưa nói, trong đó có cả mối nguy hiểm tiềm ẩn của cổ trung. Nói ra cũng vô dụng, chỉ khiến người nhà lo lắng hai cha con nói chuyện đến tận đêm khuya, cửu cát đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ rời đi, biến mất trong màn đêm. Tuy trương phủ đã có một căn nhà lớn, nhưng cửu cát vẫn không thể ở lại đây qua đêm. trong trương phủ có rất nhiều người làm và hạ nhân, để bọn họ nhìn thấy cửu cát thì không ổn. xuân giang lâu, đàm vịnh thương toát mồ hôi lạnh, bật dậy khỏi giường, không được, không thể chạy, hòa thượng chạy được, miếu chạy không khỏi chiều tối hôm qua đàm vịnh thương nhân lúc cửu cát không có ở đây liền lén chuồn đi dưới mí mắt của võ tiên mà chuồn đi trong lòng đàm vịnh thương kỳ thật vô cùng sợ hãi hắn căn bản không đi xa chỉ trốn trong nhà bếp của khách điếm chỉ là giả vờ chuồn đi mà thôi lỡ như bị cửu cát bắt được hắn còn có thể biện minh nói là mình muốn ăn chút gì đó sự sợ hãi khiến hắn do dự vào lúc nửa đêm đàm vịnh thương còn cố ý đến gõ cửa phòng cửu cát Chương 454, huyền đô cổ thành hai kết quả phát hiện cửu cát quả thật không có trong phòng. Vì vậy Đàm Vịnh Thương liều mình đánh liều, giả chuồng thành thật chuồng, để không bị cửu cát bắt được, Đàm Vịnh Thương lại đi đường ngược lại, tiến vào nội thành. Sau khi vào được nội thành, Đàm Vịnh Thương giấu mình trong Xuân Giang Lâu. Xuân Giang Lâu là một thanh lâu, cho dù là đêm khuya vẫn tấp nập khách ra vào. Đàm Vịnh Thương lẫn vào dòng người, tiến vào Xuân Giang Lâu, định ở lại đây một đêm. Trốn trong lâm Giang thành này mấy ngày, chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống, Đàm Vịnh Thương sẽ đáp Vân Thiên Chu trở về Thương Sơn. Đàm Vịnh Thương có công lao, là thượng sĩ, muốn trở về Thương Sơn rất dễ dàng, căn bản không cần phải chạy nửa năm trời. Tuy lộ phí rất đắt, nhưng Đàm Vịnh Thương là một gã luyện khí sư, hắn có rất nhiều cách để kiếm ngủ trảo kim nguyên. Sai các cô nương của Xuân Giang lâu ra ngoài, tự mình nằm vật ra giường ngủ. Trong giấc mơ đàm vịnh thương cuối cùng cũng trở về đàm gia nhưng chưa được bao lâu trương cửu các mặt mày hung dữ tìm đến cửa vùng tay đánh hắn một chưởng hộ thể huyền cương căn bản không thể phòng thủ hắn giống như quả bóng da lăn lộn trên mặt đất liên tiếp va chạm khiến hộ thể huyền cương của hắn tiêu hao cạn kiệt tận xoẹt một tiếng phi đau lóe lên chết rồi đây chính là kết cục của việc tự cho mình là thông minh mà chạy trốn sau khi bị giết trong mơ đàm vịnh thương lật người ngồi dậy mồ hôi lạnh ướt đẫm nhất định phải quay về dù sao đến bích ba thành ở lan thương tỉnh thì tên họ trương kia sẽ thả mình không cần thiết phải chạy trốn lúc này không chạy thì lãng phí thời gian chạy trốn thì lãng phí tính mạng đàm vịnh thương vội vàng mặc quần áo vội vã rời khỏi xuân giang lâu trong đêm khuya đàm vịnh thương một mình đi trên con đường lớn vắng vẻ phía trên đỉnh đầu một làn khói đen vẫn luôn đi theo hắn đột nhiên đứng lại một đội thị vệ ngăn đàm vịnh thương lại bất kể là nội thành hay ngoại thành ban đêm đều phải giới nghiêm bất kỳ ai cũng không được tùy ý đi lại một đội thành vệ quân mặc đồ đen chặn đàm vịnh thương lại đàm vịnh thương lấy từ trong người ra thân phận lệnh của thượng sĩ lập tức công khai thân phận của mình thành vệ quân nhìn thấy thân phận lệnh thái độ lập tức trở nên hòa hoãn hơn Đàm Vịnh Thương còn cố ý thi triển hộ thể huyền cương của mình, nằm tên thị vệ tại chỗ trở nên cung cung kính kính, không dám hỏi thêm gì. Đàm Vịnh Thương đi thẳng đến cửa thành nội thành, dễ dàng đi qua cửa thành, sau đó trở về khách điếm Tây Đại Nhai, cốc cốc cốc cốc đi lên lầu. Đàm Vịnh Thương đẩy cửa phòng mình ra, ngã xuống giường ngủ. Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Đàm Vịnh Thương và cửu các ăn sáng ở khách điếm. Trong lúc ăn cơm, tối qua đến Xuân Giang Lâu tìm mấy cô nương à? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Cơ thể Đàm Vịnh Thương rung lên. Tên này thế mà ngay cả việc mình trốn trong Xuân Giang Lâu cũng biết. May mà không chạy. Chạy trốn được mới là lạ, 4 tháng sau. Khoảng 3-4 tháng nữa là đến ngày thuyền của Thiên Tạng Minh khởi hành. Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương đáp xe ngựa, đi theo đường quan đạo, băng qua mấy cái hành tỉnh đến huyền đô của đại chu vương triều ngày xưa huyền đô của đại chu vương triều nằm trong dãy núi hoang lương kinh đô ngàn năm xưa kia giờ đây đã biến thành đống đổ nát cỏ dại mọc um tùm đã không còn nhìn ra đâu là kiến trúc đâu là đất trống trên một ngọn núi hoang cỏ dại mọc um tùm đàm vịnh thương đứng trên một tảng đá trọc lóc lớn tiếng nói nơi chúng ta đang đứng này ngọn núi bên kia còn có ngọn núi bên kia nữa đều thuộc về huyền đô giờ ngay cả hình dạng của một tòa thành cũng không nhìn thấy khu chợ cổ nằm trong thung lũng sương mù bên kia thung lũng sương mù đó trước kia cũng thuộc về huyền đô ba trăm năm trước có một con trùng yêu chiếm cứ nơi này giết chết không ít võ sư đến đây thăm dò tìm kiếm bí mật sau đó tin tức truyền ra các võ tiên thế gia ở cổ chu tỉnh kéo đến hợp lực giết chết con trùng yêu này trong lúc giết trùng yêu bọn họ phát hiện ra một khu vực thành trì chưa từng được khám phá Khu vực thành trì đó trải qua 7-800 năm vẫn bảo tồn nguyên vẹn, các võ tiên thế gia ở cổ chu tỉnh chiếm cứ nơi này, chia nhau sạch sẽ bảo vật bên trong. Tuy nhiên hai năm sau, tin tức truyền ra ngoài, đám người của đã canh nhân Triều Đại Càng tìm được tung tích của mấy nhà võ tiên thế gia. Này, diệt sạch toàn tộc, nguyên nhân diệt tộc là vì lén tu luyện cổ thuật, chứng cứ vô cùng xác thực, Triều Đại Càng đem đất phong của mấy gia tộc kia phân chia thành nhiều vùng đất phong nhỏ hơn rồi phong cho người khác. Từ sau khi bị đã canh nhân thanh toán thì chẳng còn gia tộc võ tiên nào dám trực tiếp quản lý huyền đô, bởi vậy huyền đô cũng không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ gia tộc võ tiên nào nữa. Chương 455, bức họa tường huyền đô một, sau đó một đám tán tu hay nói đúng hơn là một đám thổ phỉ chiếm cứ vân vụ sơn cốc với những căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, biến nơi đó thành sao huyệt, bởi vì nơi này là huyền đô của Đại chu Vương Triều, cho nên không ít người đến đây tìm kiếm cơ duyên, đám tán tu kia liền coi những người này là mục tiêu. Kiếm sống bằng cách lừa đảo, kiếm được vô số tiền tài do việc buôn bán phát đạt, không ít gia tộc võ tiên của thời cổ chu cũng mở cửa hàng ở Vân Vụ Sơn Cốc, dần dần hình thành nên cổ đô phường, trong cổ đô phường không có quân canh giữ thành càng không có bộ khoái, thế nhưng lại tự có một bộ trật tự riêng, trật tự gì? Cửu Cát hỏi Mua bán tự nguyện, đã mua thì không được trả lại, tiền trao cháo múc, bị lừa cũng không được oán trách. Đàm Vịnh Thương chậm rãi nói Ồ. Bị lừa gạt cũng không được đòi lại sao? Không được, các cửa hàng ở đây đều ít nhiều gì cũng dở trò lừa đảo, người mua mà muốn đòi lại, tức là đoạn tuyệt đường làm ăn của tất cả các cửa hàng khác, chính là phá hoại quy củ. Thế các cửa hàng có ép mua ép bán không? Không đâu. Các cửa hàng ở đây đều dựa vào danh tiếng của huyền đô để kinh doanh lâu dài, ép mua ép bán chỉ càng khiến danh tiếng của tất cả các cửa hàng trong cổ đô phường bị hủy hoại danh tiếng bị hủy hoại thì còn buôn bán gì nữa ta hiểu rồi cửu các lộ vẻ đã rõ trương tiên sinh sau khi vào trong ngươi cũng có thể thể hiện chút thực lực dù sao kẻ dám lừa gạt võ tiên cũng không nhiều khoe khoang trước đám đông chẳng thú vị gì cửu các nhún vai nói hiện tại giờ còn sớm ta muốn đi dạo huyền đô trước cửu các người mặc áo đen dừng bước trên ngọn đồi cao không có ý định đi thẳng đến cổ đô phường Huyền đô chỉ có thế này thôi, cỏ hoang mọc ung tùm, cỏ dại khắp nơi, sớm đã không còn nhìn thấy hình bóng của kinh thành ngày xưa, đàm vịnh thương chỉ vào ngọn núi hoang vu giống nhau tứ phía nói. Hoàng cung của huyền đô ngày xưa ở đâu? Ngươi hỏi đúng người rồi đấy, việc này ta biết, bên trong có một vài di tích, nhưng mà sớm đã bị phá hủy gần hết rồi. Dẫn ta đi xem. Đi theo ta, ở ngọn núi đối diện. Hai người thi triển khinh công, bay nhanh như gió lát sau hai người đến một bãi cỏ dại mọc đầy gai góc nơi này trước kia chính là hoàng cung giờ đã chẳng còn gì di tích ở đâu đi theo ta đàm vịnh thương xông vào rừng gai hắn có hộ thể huyền cương căn bản không sợ gai nhọn đâm đi qua một khu rừng cây hai người nhìn thấy một nhóm tượng đá trong rừng gai những bức tượng đá này đều bị chặt đầu chỉ còn lại thân mình cửu cát nhìn thấy rất nhiều mảnh ngói vỡ trong một vùng trũng Một số mảnh ngói thậm chí còn được làm bằng lưu ly vàng tía. Còn di tích nào khác không? Bên này, đàm vịnh thương lại xông vào rừng gai. Đột nhiên. Đàm vịnh thương biến mất, cửu cát dẫm lên bụi gai lơ lửng giữa không trung quan sát kỹ lưỡng. Phát hiện ra đàm vịnh thương không phải biến mất không dấu vết mà là bị rơi xuống một con mương. Cửu cát thuận thế rơi xuống mương. Mương sâu hơn 3 mét, phía trên bị cây gai ung tùng che phủ. Ánh nắng xuyên qua rừng gai chiếu xuống loan lỗ. Đàm Vịnh Thương đang đứng trong mương chờ cửu cát, trương tiên sinh. Người biết nơi này không nhiều đâu, cho dù là những người buôn bán ở cổ đô phường cũng mười phần thì hết tám chín phần không biết nơi này, bởi vì phía trên mọc đầy gai, cho dù là dân chúng sống gần đây cũng sẽ không đến nơi này, kẻ phá hoại di tích huyền đô nhiều nhất không phải là võ sư hay võ tiên, võ sư và võ tiên chỉ cần cơ duyên, còn những người dân sống gần đây cái gì cũng muốn. Gạch xây nhà của bọn họ đều là đến đây khuân về, chung vại dùng trong nhà, cũng sẽ đến đây nhặt, tượng đá quá nặng bọn họ không khuân nổi, liền chặt đầu tượng đi, những bức bích họa này nếu không phải tồn tại ở vị trí này, e rằng đã sớm bị dân chúng gần đây cạo sạch mang về nhà rồi, Đàm Vịnh Thương nói với vẻ mặt cảm khái, con đường hầm cổ xưa loan lỗ dưới lòng đất, hai bên đường hầm đều là bích họa. Thế nhưng trải qua nghìn năm, bích họa hai bên đường hầm cũng đã bị phai màu hết bảy tám phần. Từ những bức bích họa loan lỗ hai bên này, ít nhiều cũng có thể hình dung ra sự phồn vinh của đại chu vương triều nghìn năm trước. Dưới rừng gai, ẩn giấu con đường hầm nghìn năm. Cửu các người mặc áo đen, đeo mặt nạ đi phía trước, đàm vịnh thương người mặc áo bào xanh lục đi theo sau, đàm vịnh thương không hiểu sao cửu các lại hứng thú với những bức bích họa này như vậy, mỗi bức bích họa loan lỗ, hắn đều xem xét rất kỹ lưỡng. Cứ như thể bức bích họa nhàm chán này là bí tịch tuyệt thế nào đó. Chương 456, Bức Họa Tường Huyền Đô Hai chẳng lẽ những bức bích họa này thật sự có thể che giấu cơ duyên gì đó. Đàm Vịnh Thương nhìn những bức bích họa này đến mức hai mắt cây xè, cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Đột nhiên, cửu cát đang đi chậm rãi bỗng dừng bước, hắn đứng trước một bức bích họa nhìn chằm chằm hồi lâu. Đàm Vịnh Thương nhìn bức bích họa đó. Trên bức bích họa là một nữ tử chân trần mặt sa mỏng màu xanh. Nụ cười trong sáng, làn da trắng nõn. Ông cây đàn tỳ bà, đôi mắt linh động. Đàm Vịnh Thương nhìn cửu cát, ánh mắt duy nhất của cửu cát nhìn chằm chằm vào bức bích họa nữ tử này, ngẩn người như mất hồn. Tên này không phải là đến xem mỹ nhân đấy chứ, chẳng lẽ là người yêu kiếp trước, mối tình vượt thời gian nghìn năm. Trong đầu Đàm Vịnh Thương tràn ngập suy nghĩ lung tung. Mặc dù đã trải qua nghìn năm, màu sắc của bức bích họa đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ nhưng cửu các vẫn có thể nhận ra đây là một nữ tử có làn da trắng nõn dung mạo xinh đẹp trong sáng ở góc bức bích họa này có hai chữ đã bị bong tróc từ lâu thông qua dấu vết bong tróc cửu các nhận ra rõ ràng hai chữ tiểu câu thì ra đây chính là tiểu câu hoàng hậu không ngờ nàng ta lại là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy tiểu câu hoàng hậu một tay sáng tạo ra cổ thuật thời cận đại nàng là một nữ tử cực kỳ thông minh Càng là một đời tông sư của cổ thuật. Cổ thuật luyện cổ tàng nhẫn chính là do một tay nàng sáng tạo ra. Một nữ tử thuần khiết vô tài như vậy, vậy mà lại sáng tạo ra thủ đoạn luyện cổ tà ác như thế. Cổ thuật bắt nguồn từ thời viễn cổ, cổ thuật ban đầu vốn không hề tà ác, tiểu câu hoàng hậu dùng người sống để thử cổ, biến côn trùng có thể thành yêu, thành cổ trùng vô hại, đồng thời cấy cổ trùng vào cơ thể, để người thường thông qua linh khí phản hồi của cổ trùng, từ đó bước lên con đường tu luyện. Phương pháp người khống chế cổ mà không có bất kỳ di chứng nào do tiểu câu hoàng hậu sáng tạo ra, cho đến nay vẫn là một ẩn số, cửu các dùng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ nhìn tiểu câu hoàng hậu thuần khiết vô ngần. Thì ra tiểu câu hoàng hậu lại có dung mạo như vậy. Quả nhiên là người đẹp đến đâu, lòng dạ độc ác đến đó. Tiểu câu hoàng hậu tay ông đàn tỳ bà, nàng ta cũng tinh thông âm luật. Hơn nửa cây đàn tỳ bà này và bản sao cửu khúc tỳ bà của hắn gần như giống hệt nhau chờ đã, thế gãy đàn của tiểu câu hoàng hậu có phần kỳ quái. cửu cát vỗ vào túi trữ vật lấy bản sao cửu khúc tỳ bà của mình ra, bàn tay ôm đàn của cửu cát hơi cong lên, đinh đinh đông đông đinh đinh đan. cửu cát thử gãy thử, lộ vẻ trầm ngâm. chỉ một bức bích họa thì quá ít, không nhìn ra được gì. cửu cát ôm đàn tỳ bà tiếp tục tìm kiếm trong đường hầm cổ xưa. đàm vịnh thương đã sớm nhìn thấy cây đàn tỳ bà trong tay cửu cát. Biết đây là bản sao của cửu khúc tỳ bà hơn nữa còn là loại bản sao chất lượng thấp. Còn bích họa nào về nữ tử kia nữa không? Cửu Cát trực tiếp hỏi. Phía trước bức bích họa nữ nhân kia còn có, dẫn ta đi xem, rất nhanh. Cửu Cát lại tìm được bức bích họa thứ hai về tiểu câu hoàng hậu. Lần này, tiểu câu hoàng hậu mặc một thân hồng bào, trên người đã có khí chất ung dung. Mười ngón tay thon dài, trắng nõn, gãy một cây cổ cầm. Thế gãy kỳ quái. Ngươi có biết đây là đàn gì không? Cửu Cát hỏi. Thập âm cầm. Đàm Vịnh Thương nói, ở cổ đô phường cũng có bán thập âm cầm, hàng thật thì một cái cũng không có, bản sao chất lượng thấp thì 15 kim nguyên, còn bản sao chất lượng cao thì cơ bản là không có, hàng giả 20 lượng bạc là mua được. Đến bức họa tiếp theo. Rất nhanh. Cửu Cát đã tìm thấy bức bích họa thứ ba về tiểu câu hoàng hậu. Lần này tiểu câu hoàng hậu không gãy đàn, mà là đầu đội phượng quan, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chúng sinh thiên hạ, hai tay nàng khoanh trước eo, mười ngón tay thon dài, hơi cong lên. Còn bức bích họa nào khác không? Hình như không còn. Chỉ có đường hầm này là có bích họa còn sóc lại sao? Toàn bộ huyền đô chỉ có đường hầm này là còn bích họa, những bích họa khác sớm đã không còn tung tích. Đinh đinh đông đông đinh đinh đan. Cửu các ngồi trên sườn núi ôm đàn tì bà gãy lung tung, nhưng vẫn không hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong thế gãy kỳ quái của tiểu câu hoàng hậu, là do tiểu câu hoàng hậu quen như vậy, hay còn có nguyên do khác. Thế gãy đàn của tiểu câu hoàng hậu? Có lẽ là một bí mật, cũng có lẽ không phải. Thế nhưng tiểu câu hoàng hậu tinh thông âm luật, am hiểu lòng người, tinh thông cổ thuật, một tay nắm quyền lực, bề ngoài trong sáng nhưng lại có dục vọng quyền lực cực mạnh. Kết hợp những điều này lại mà xem. Chương 457, cổ đô phường phương pháp người khống chế cổ mà không có bất kỳ di chứng nào của tiểu câu hoàng hậu, mười phần thì hết tám chín phần là ngu cổ, cửu các cũng sử dụng ngu cổ thuật, đạo quyền mưu, lấy yếu thắng mạnh, cân bằng khống chế cổ trùng, ý thức bản ngã đứng trên vạn vật, như bậc đế vương. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cổ trùng mới sinh, tư tưởng đơn thuần có thể bị lừa gạt. Nhưng sau khi cổ trùng hóa yêu, trí tuệ không thua kém gì con người. Đương nhiên con người cũng có thể bị lừa gạt, chỉ là tuyệt đối không thể lừa gạt lâu dài. Tuyệt đối đừng xem thường con người, sẽ có một ngày, cổ trùng bị lừa gạt sẽ bừng tỉnh ngộ, phản phệ ngay lập tức. Vẫn là phải mở không khiếu. Tách cổ trùng và nhục thân con người, đưa cổ trùng vào không khiếu. Cho dù để cổ trùng chết đói, cũng sẽ không bị phản phệ. Đây mới là cách trị tận gốc. Sắc trời đã tối. Cửu Cát và Đàm Vĩnh Thao cũng không tính toán qua đêm ở nơi rừng núi hoang vắng này. Hai người bèn đi đến cổ đô phường ở Vân Vụ Sơn Cốc. Vào đến Vân Vụ Sơn Cốc. Một tòa thành đen kịch hiện ra trước mặt hai người, lối vào cổ đô phường có hai tên giáp sĩ canh gác, tuy mặt hát giáp nhìn cao lớn uy mảnh nhưng thực chất chỉ là hai phạm nhân. Cửu Cát vung tay một cái. Hai luồng trưởng phong của Vân La Thanh Yên trưởng lập tức đẩy hai tên giáp sĩ cao lớn kia ra. Hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Cổ đô phường này, mỗi một viên gạch đều dài bằng cánh tay, gạch dài và dày, chất liệu chắc chắn, hơn xa nhà bình thường. Khó trách dân chúng bình thường quanh đây muốn đến lấy trọng gạch như vậy, loại gạch này mà xây nhà thì tốt biết mấy. Trong cổ đô phường có ba khách điếm, khách điếm này là tốt nhất. Đàm Vĩnh Thao dẫn cửu các đi tới trước một khách điếm. Hai vị khách quan. Hoàng nghênh quan lâm đế vương cư, muốn ăn cơm hay ở trọ ạ. Một tiểu nhị tươi cười niềm nở đi ra. Đế vương cư. Các ngươi cũng thật to gan, dám đặt cái tên này. Cửu các nhíu mày, nơi này không ai quản đâu, tiệm này làm cá cũng tạm được, hoàn cảnh ở lại cũng không tệ, hai cửa tiệm khác đều chỉ là lều trúc mà thôi. Hai cửa tiệm kia tên là gì? Thiên vương cung, chu vương điện. Vậy thì cứ ở đế vương cư đi. Mì thịt cá ngủ hương, thêm một đĩa tiết xào sau khi ăn xong hai người đều tự mình đi đến thượng phòng trở lại phòng cửu các lấy ra cửu khúc tì bà bản sao đinh đinh đang đang cửu các cố ý bắt chước chỉ pháp kỳ quái của tiểu câu gãy đàn dây đàn rung lên tiếng đàn lúc cao lúc thấp hôm sau sau khi hai người dùng xong bữa sáng đàm vĩnh thao dẫn cửu các đến một cửa tiệm cửa tiệm tên là thiên công các hơn nữa còn chưa mở cửa Cửu cát ngẩng đầu nhìn tên cửa tiệm, buộc miệng nói, một cái cửa tiệm ập ẹp thế này mà cũng dám đặt là thiên công cát. Luyện khí điếm ở đây cơ bản đều gọi là thiên công cát cả, cửa tiệm này tốt hơn một chút. Tốt hơn thế nào, lão bản có nguồn hàng, hàng thật nhiều, hàng giả ít, tiệm toàn là hàng giả thì cũng chẳng dễ mở, dù sao người mua cũng thông minh lắm, bị lừa một lần thì sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Các ngươi ở đây còn mong khách quen quay lại nữa à? Đương nhiên là phải mong rồi, không có khách quen thì làm sao mà buôn bán lâu dài được. Đúng lúc hai người đang nói chuyện. Thiên công cắt mở cửa. Một người trung niên gầy gò đầu trọc mở cửa tiệm. Lão Ngô, ta dẫn khách đến cho ngươi rồi đây, Đàm Vĩnh Thao nói với vẻ vô cùng quen thuộc. Lão Ngô hiển nhiên là quen biết Đàm Vĩnh Thao, khuôn mặt gầy gò lúc nào cũng lạnh lùng kia lập tức cười rạng rỡ như hoa. Hóa ra là Đàm Tiểu Ca, vì khách quý này là... Lão ngô liên tục nháy mắt với Đàm Vĩnh Thao. Ánh mắt đầy ẩn ý, ngươi mang đến cho ta một con cá lớn, lát nữa ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, lão ngô sẽ biết nên làm như thế nào, thế nhưng Đàm Vĩnh Thao không thèm để ý đến ánh mắt của lão, mà nói thẳng, đừng có mà nháy mắt với ta. Ta không phải dẫn con cá lớn nào đến cho ngươi đâu, vị này là huynh đệ của ta, ngươi cứ lấy hàng thật ra đây, đừng có mà lừa gạt chúng ta. Đàm Vĩnh Thao vừa mở miệng đã chứng tỏ mình là người trong nghề. Huynh đệ ruột thịt. Không sai, ta là Đàm Vĩnh Cát. Cửu Cát nói. Cửu Cát nói dối không chấp mắt, Đàm Vĩnh Thao cũng không cảm thấy bất ngờ với chuyện này, bất kể là lúc nào, bất kể là vì nguyên nhân gì, tên này chưa bao giờ nói lời nào thật lòng cả. Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ đồng tộc. Đàm Vĩnh Thao chỉ đành phải nói dối theo. Bảo khố võ tiên thế gia nhà ngươi cái gì cũng có, còn cần phải đến cái cửa tiệm nhỏ bé này của ta mua đồ sao? Lão ngô lẩm bẩm, hiển nhiên là bất mãn vì đàm vĩnh thao không dẫn con cá lớn, nào đến, chương 458, rút pháp luyện khí mục, lão ngô à. Ta biết ngươi có cách kiếm được tài liệu yêu thú, huynh đệ ta đang học luyện khí, ngươi lấy ra cho hắn xem thử một chút đi. Không có hàng tốt đâu. Lão ngô lẩm bẩm. Ai? Lão ngô, ngươi đừng có mà giấu giếm nữa, huynh đệ ta giàu có lắm, ngươi cứ việc lấy hàng tốt ra là được. Ngươi chờ đó. Lão ngô xoay người đi vào trong phòng. Một lát sau. Lão ngô xách theo một cái bao tải đi ra. Ta chỉ có ba món hàng này thôi, dạ dày hốt luân thú, bàn quan hốt luân thú, da hốt luân thú. Lão ngô lấy ra ba thứ đồ vật dính đầy máu từ trong bao tải. Dạ dày và bàn quan của hốt luân thú có sẵn trận văn trữ vật tự nhiên, có thể dùng để luyện chế túi trữ vật, dạ dày thì thích hợp để đựng đồ, bàn quan thích hợp để đựng nước. Da hốt luân thú thì không có trận văn trữ vật tự nhiên nhưng có thể luyện chế thành túi trữ vật sau, loại túi này thường chỉ có ba thứ, da yêu thú nào cũng có thể luyện chế được, không nhất thiết phải là da hốt luân thú, bởi vậy ba thứ này thì chỉ có dạ dày và bàn quan hốt luân thú là chúng ta dùng được. Tốt lắm! Ta muốn dạ dày và bàn quan hốt luân thú, ngươi ra giá đi. Cửu các sản khoái nói. Nể mặt người quen, hai mươi lượng vàng. Lão ngô nói, hai mươi lượng vàng thì mua được một cái túi trữ vật rồi. Rẻ lắm rồi đấy, dạ dày và bàn quan hốt luân thú là trận văn trữ vật tự nhiên, luyện chế thành pháp khí, không chỉ có ba thước đâu, túi trữ vật mười thước có giá trị đến trăm kim nguyên đấy, lão ngô à. Chúng ta đều là người trong nghề cả. Ngươi đừng có mà nói như vậy, trận văn tự nhiên chưa chắc đã tốt hơn trận văn hậu thiên, trừ phi con hốt luân thú kia là đại yêu, nếu không thì dạ dày và bạn quan của nó luyện chế ra túi trữ vật cũng chỉ nhỏ hơn ba thước mà thôi. Không cần mặt cả, ta lấy, hai mươi lượng. Cửu cát dứt khoát nói. Cửu cát đã nói như vậy rồi, đàm vĩnh thao cũng không nói gì nữa. Vẫn là vị đại gia này có nghề. Lão ngô vui vẻ nói, thế nhưng cửu cát không lấy vàng ra. Mà móc từ trong ngực ra một đồng ngũ trảo kim nguyên. Một đồng ngũ trảo kim nguyên trị giá 50 lượng vàng, ở cửu châu rất ít người đổi. Ta tiền cho ngươi. Mắt lão ngô sáng lên, vội vàng nói. Dùng tài liệu yêu thú có trận văn tự nhiên khác đi. Không còn tài liệu yêu thú nào khác nữa. Lão ngô lắc đầu. Đàm Vĩnh Thao, đưa vàng cho hắn. Cửu các cất ngũ trảo kim nguyên trong tay đi. Khoan đã. Ta còn hai cái răng nanh có trận văn tự nhiên, nhưng mà ngươi phải đưa ta hai đồng ngũ trảo kim nguyên. Lão ngô nói. Lấy ra xem. Lão ngô lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gỗ đàn hương, bên trong có hai cái răng nanh màu đỏ sẫm. Cửu cát và đàm vĩnh thao mỗi người cầm một cái lên xem. Đây là răng nanh hỏa hổ, tuy là tiểu yêu, nhưng yêu thú hổ tộc đều có thực lực bất phàm, trên hai cái răng nanh này có trận văn hỏa diễm tự nhiên. Hoàn toàn có thể dùng để luyện chế thành hai thanh chủy thủ họa diễm tiên thiên. Cửu các cẩn thận quan sát, cầm trên tay sờ thử, cảm thấy giống như hàng thật. Thế nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến chuyên gia, cửu các nhìn về phía Đàm Vĩnh Thao, ánh mắt dò hỏi, Đàm Vĩnh Thao giám định một lúc rồi nói, đây không phải răng nanh hỏa hổ, mà là răng nanh hỏa vân báo, nhưng mà đây là răng của một con báo già, phẩm chất cũng không tệ, hai đồng ngũ trảo kim nguyên thì không đáng giá, nhiều nhất chỉ đáng một đồng. Đàm huynh đệ. Đây đúng là răng nanh hỏa hổ, ngươi có thể sỉ nhục hàng hóa của ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta. Sắc mặt lão ngô sa sầm. Hai đồng ngũ trảo kim nguyên, ta lấy hai cái răng nanh này, thêm dạ dày và bàn quan hốt luân thú nữa, cửu các nhượng bổ nói. Nếu đã như vậy. Cũng được, nhưng mà các ngươi phải giúp ta một việc. Chúng ta không rảnh giúp ngươi. Cửu các lập tức từ chối. Chỉ là một việc rất đơn giản thôi, giúp ta chặt đứt một ngón tay, ta thật sự không tự mình xuống tay được. Lão ngô nói với vẻ mặt đau khổ. Tại sao ngươi lại muốn chặt đứt ngón tay của mình? Cửu Cát hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão ngô mất kiên nhẫn nói. Vút. Nguyên từ phi đao lướt qua, lão ngô ngẩn người, lúc này mới phát hiện ngón cái của mình đã rơi xuống đất. A! Lão ngô kêu thảm thiết. Một đau xẹt qua. Lão ngô kêu thảm thiết. Các thương gia xung quanh nghe thấy động đều tò mò chạy ra xem. Chỉ là việc nhỏ, không cần cảm tạ. Cửu các thu đau lại, khách sáo nói. Hít. Hít, lão ngô đau đến toát mồ hôi hột, trong mắt như muốn lồi ra ngoài. Lão ngô, xảy ra chuyện gì vậy? Một thương gia của thiên đang các bên cạnh lo lắng hỏi. Dù sao mọi người đều là thương gia với nhau, lỡ như lão ngô bị cướp. Bọn họ phải liên kết lại để bảo vệ lợi ích cho nhau. Chương 459, rút pháp luyện khí hai cổ đô phường là nơi làm ăn, lừa gạt được hay không là bản lĩnh của mỗi người, nhưng không thể dùng bạo lực. Ép mua ép bán, ai mà chịu được? Hiết. Không. Không có việc gì, lão ngô cố nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật sự không có việc gì chứ. Thật. Thật sự không có việc gì, lão ngô gần như là sắp khóc đến nơi, lấy đồ xong rồi thì đi nhanh đi, ta còn phải dưỡng thương. Lão ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu cát ném xuống hai đồng ngũ trảo kim nguyên, sau đó cầm hai cái răng nanh hỏa hổ, dạ dày và bàn quan hốt luôn thú rời đi. Lúc xoay người rời đi, lão ngô còn lẩm bẩm, ngươi chặt ngón cái của ta làm gì, ta còn cầm kiếm thế nào đây, cửu cát dừng bước, xoay người lại, ân cần nói. Vậy ta bổ thêm cho ngươi một nhát nữa nhé. Không. Không cần đâu, lão ngô vội vàng xua tay, rời khỏi thiên công các của lão ngô, cửu các và đàm vĩnh thao quay về đế vương cư ở cổ đô phường. Trong sân nhỏ, cửu các cầm hai cái răng nanh hỏa hổ lên ngắm nghía. Hai cái răng nanh này ta muốn dùng để luyện chế thành hai thanh phi đao hỏa thuộc tính, nhưng mà thứ này dù sao cũng chỉ là xương cốt, cho dù có rút được trận văn hỏa diễm ra, thì chất liệu của nó quá yếu ớt. Nhất định phải kết hợp với kim loại rèn cùng một lúc, đến lúc đó phải làm thế nào mới có thể dung hợp chúng nó làm một được nhỉ, cửu cát trầm ngâm. Ha ha, ngươi cười cái gì? Cửu cát hỏi. Không có gì. Đàm huynh, có gì thì cứ nói thẳng. Cái này. Muốn rút trận văn tiên thiên không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn là trận văn tiên thiên tồn tại trong răng nanh yêu thú như thế này, lão ngô kia cũng là luyện khí sư. Ngay cả hắn cũng chỉ dám giữ nguyên liệu mà không dám luyện chế thành pháp khí, ngươi có biết là vì sao không? Đàm Vĩnh Thao cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để nói, ý ngươi là, ngay cả lão ngô kia cũng không có cách nào xử lý loại nguyên liệu này. Đúng vậy. Loại răng nanh yêu thú này sau khi xử lý thành công, giá trị sẽ tăng lên gấp bội, lão ngô kia không luyện chế là bởi vì ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Vậy ngươi có chắc chắn xử lý được không? Ta á! Nhiều nhất là 50% thôi, dù sao ta cũng là luyện khí sư của đàm gia, kinh nghiệm xử lý nguyên liệu thô cũng coi như là phong phú, ngươi đừng nhìn hai cái răng nanh này tuy là lấy từ trên người tiểu yêu, nhưng mà nếu không phải là luyện khí sư tiên thiên có kinh nghiệm trên 10 năm thì tuyệt đối không xử lý được, hơn nữa cho dù là luyện khí sư tiên thiên có kinh nghiệm phong phú đến đâu, khi xử lý nguyên liệu yêu thú cũng không thể nào đảm bảo chắc chắn thành công, cho nên luyện khí sư tiên thiên thành hay bại đều dựa vào thiên ý. Một khi đã thất bại khi rút trận văn tiên thiên thì coi như là hỏng, không có cơ hội làm. Lại, vậy tại sao lão ngô kia không luyện chế dạ dày và bàn quan hốt luân thú thành túi trữ vật? Con hốt luân thú kia chắc chắn là tiểu yêu trong số tiểu yêu, luyện chế ra túi trữ vật chắc chắn cũng rất nhỏ, nói không chừng chỉ có hai thước, so với một cái túi vải thì hơn một chút nhưng cũng chẳng là bao. Đàm Vĩnh Thao nói với giọng điệu khinh bỉ. Đột nhiên. Một tiểu nhị đi đến nói, hai vị đại gia, có một gian phòng bếp trống rồi ạ. Cửu Cát cất hai cái răng nanh hỏa hổ đi, sau đó đi đến phòng bếp, đến phòng bếp, Cửu Cát lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật. Vỗ nhẹ lên túi, Cửu Cát lấy ra một cái lò luyện đang được chế tạo hoàn toàn bằng tử ngọc. Tử Dương Lô Người lấy đâu ra vậy? Đàm Vĩnh Thao Kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy cái lò. Đương nhiên là gia tộc cho. Vì gia cho. Nhưng mà không đúng, vậy tại sao ngươi còn đến mượn xích dương lô của ta? Ta đến tìm đàm gia các ngươi mượn lò luyện đang chỉ là để kích thích gia tộc, không ngờ bọn họ lập tức cho ta một cái. Thì ra là vậy, chuyện đã qua ba, bốn tháng, đàm vĩnh thao nhất thời không nhớ ra lăng triệu thiên. Thế nhưng đàm vĩnh thao suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. cửu các ném nhẹ tử dương lô trong tay lên, nó liền lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là do tử dương lô tự mình lơ lửng, mà là cửu các dùng thần thông hư không mượn lực để nâng nó lên. Đây là kỹ thuật luyện đan mà chỉ có võ sư nhị phẩm mới có thể làm được. Búng tay phải một cái, ngọn lửa của hỏa độc cổ phun ra. Hơ nóng tử dương lô trước. Đây là lần đầu tiên cửu các xử lý nguyên liệu thô, đàm vĩnh thao vô cùng căng thẳng. Hai cái răng nanh hỏa hổ kia, đàm vĩnh thao hoàn toàn không trông cậy vào. Nguyên liệu có thể luyện chế thành công chỉ có dạ dày và bàn quan hốt luân thú mà thôi. Chương 460, Xích Diễm Phi Đao một ngoại trừ chỗ lão ngô kia, muốn kiếm tài liệu yêu thú ở nơi khác còn khó hơn lên trời, Bích Ba Thành đã ở ngay trước mắt, Đàm Vĩnh Thao không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Huống chi dùng dạ dày hốt luân thú để luyện chế túi trữ vật chỉ là quá trình xử lý nguyên liệu thô mà thôi, chỉ cần rút trận văn tiên thiên trong dạ dày ra, coi như là luyện chế thành công. Đây là cách luyện khí đơn giản nhất, dùng nguyên liệu yêu thú khác thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội, ngươi phải lộn ngược cái dạ dày hốt luân thú lại, lộn mặt trong ra ngoài, sau đó cho thêm chút nước vào, nhưng mà đừng cho nhiều quá, dưới sự hướng dẫn tận tình của đàm vĩnh thao, cửu cát bắt đầu xử lý nguyên liệu thô. Một lúc sau. À. Nhanh lên, xoay lò đi. Nhanh, giảm lửa. Rốt cuộc là xoay lò hay là giảm lửa? Ngươi ngốc vậy đương nhiên là vừa xoay lò vừa giảm lửa dưới sự hướng dẫn như gào thét của Đàm Vĩnh Thao hận không thể tự mình ra tay lần đầu tiên luyện khí của Cửu Cát không nằm ngoài dự đoán thất bại a ta đã nói là phải xoay lò rồi mà ta xoay rồi Cửu Cát lạnh lùng nói ngươi xoay chậm quá Đàm Vĩnh Thao tức giận đấm ngực dậm chân ngươi phiền quá Bàn Quang để ta tự luyện ngươi đứng im ở đó nhìn không được nói chuyện Chỉ đạo của ta ngươi còn luyện không thành, chính ngươi luyện chẳng phải lãng phí tài liệu sao, tài liệu này là ta bỏ tiền mua, lãng phí hay không đều không liên quan tới ngươi. Vậy được rồi. Đàm Vịnh thao giang hai tay ra, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa. Cửu cắt lại một lần nữa làm nóng lò tử dương, sau đó ném bàn quang của hốt luân thú vào trong lò. Thấy cảnh tượng này trong mắt Đàm Vịnh thao suýt chút nữa thì lồi ra. Bàn quang này cũng không lật một chút, nước cũng không đổ. Trực tiếp ném vào, đây sợ là đang ráng bạn quan chứ không phải đang xử lý nguyên liệu, cửu cát hơi khoát tay, tử dương lô đột nhiên bay lên, thoát khỏi hỏa diễm. Âm. Tử dương lô rơi xuống đất. Lúc này cửu cát đã thu hồi hỏa diễm, chỉ thấy cửu cát nhẹ nhàng kích thích. Thần thông hư không mượn lực khiến cửu cát có thể lật bạn quan của hốt luân thú qua mặt bên kia ngay cả khi đang ở bên ngoài lò. 7, 8 giây sau. Cửu Cát lại phun ra một cục lửa đỏ đậm bao trùm toàn bộ tử dương lô. Đàm Vịnh Thao đứng ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu Cửu Cát muốn làm gì. Hắn vốn không hiểu luyện đan, đây là thuật trúc trong luyện đan thất thuật. Ước chừng sau một nén nhang. Cửu Cát điểm một chỉ vào đan lô, lấy bàn quang của hốt luân thú vào trong tay. Lúc này bàn quang của hốt luân thú trông giống như lớp da bóng loáng. Cửu Cát lấy một cái nút gỗ, chế tác thành một cái miệng gỗ. Cửu cát trùng miền gỗ lên trên bàn quang đã được xử lý, một túi nước liền được chế thành. Có thể chứa một gáo nước. Đàm Vịnh thao hắt một chậu nước lạnh vào rồi nói, một túi nước bình thường, cũng chỉ có thể chứa một gáo nước, điều này cũng có nghĩa là luyện khí thất bại. Cửu cát đặt túi nước trong tay vào trong thùng nước. Ung ục ung ục ung ục. Một trận bọt khí nổi lên. Nửa thùng nước biến mất. Cửu cát đem nửa thùng nước còn lại. Cũng đổ vào trong túi nước. Lắc lắc. Túi nước vẫn chưa đầy. Cửu các ném túi nước có thuộc tính không gian cho Đàm Vịnh Thao. Đàm Vịnh Thao ôm túi nước với vẻ mặt ngơ ngác. thật sự đã luyện thành rồi. Trên thế gian này lại có thiên tài như vậy sao? Ngươi luyện thành như thế nào? Đàm Vịnh Thao sửng sốt một lúc lâu sau mới hỏi. Ngươi đã xem toàn bộ quá trình rồi còn hỏi. Cửu các vỗ tay nói. Điều này không thể nào. Trước kia ngươi đã từng luyện chưa? Chưa từng luyện qua. Vậy làm sao có thể như vậy? Ngươi có biết người với người khác nhau rất lớn hay không? Đàm Vịnh Thao há hốc miệng, không biết nên nói cái gì, giúp ta luyện chế hai cái răng nanh này thành hai thanh pháp khí phi đa, ta có thể dùng ba miếng ngũ trảo kim nguyên để tạ ơn ngươi, số vàng này ngươi có muốn kiếm hay không? Năm miếng Thành dao Cửu Cát lấy ra hai cái răng nanh hỏa hổ Sau đó lại lấy ra phi đao nguyên từ của mình Thanh phi đao này của ta tuy rằng có trộn lẫn nguyên từ tinh kim Nhưng lại do thợ rèn bình thường rèn đúc Cũng chưa khắc trận văn Vậy thật đúng là lãng phí Ý tưởng ban đầu của ta là dung hợp thanh phi đao này với hai cái răng nanh này Không cần Hai cái răng nanh này kỳ thật vô cùng cứng trắng Không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu Sau khi dung nhập tinh thiết Phi đao răng nanh vốn nhẹ nhàng sẽ trở nên cực nặng ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng. Đàm Vịnh thao ước lượng răng nanh hỏa hổ rồi nói: "Ta dùng khí ngự đao, càng nặng càng tốt, như vậy cũng được. Ta có thể tinh luyện nguyên từ tinh kim trên thanh phi đao này, dung nhập vào trong huyết kim, tinh thiết bình thường căn bản không thể khắc trận văn, hơn nữa còn ảnh hưởng tới trận văn tự nhiên của răng nanh Đàm Vịnh thao suy tư một lát rồi nói: